Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Cô đã kiềm nén từ đầu nhưng cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Khi hắn không có ở đây, cô không nhớ bạn thân đã khóc bao nhiêu. Bây giờ trước mắt hắn cũng không thể kìm nén nổi. Cứ tưởng tượng ra cảnh tượng bạn thân thua thiệt không thể bên cạnh con. Không được nghe tiếng con mỗi ngày, cô không thể chịu đuổi. Kiều Ân không biết, lỡ một ngày, không nghe thấy con gọi nữa. Mà con lại gọi người phụ nữ kia làm mẹ, thì cô đau đớn tới mức nào. Chấp nhận bên cạnh Trí Khiêm, không chỉ vì yêu hắn, mà cô muốn bảo bảo được sống tốt. Nhưng để đánh đuổi bằng việc phải xa con, vậy thà cô không đồng ý thì hơn. Trí Khiêm ôm chặt Kiều Ân trong lòng, hắn giúp cô trấn tỉnh, không để cô mất kiểm soát như khi nãy. Thân hình to lớn, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé Hắn nghiêng đầu thấp dòng thì thầm bên tay Đừng khóc nữa Tôi sẽ không để ai thay thế em cả Anh, anh chỉ Toàn nói dối Tôi không nói dối Tôi không để chuyện đó xảy ra Nín đi Hắn đưa tay lau nước mắt cho cô Tay còn lại vẫn ôm chặt cô trong lòng Hắn không ngờ cô dễ dàng khóc tới như thế Lúc trước hắn có nói gì Làm gì thì cùng lắm bị cô đánh một cái vào mặt Bây giờ cô không đánh Không mắng Chỉ khóc khiến hắn khó chịu vô cùng Kiều ân gục đầu trên người trí khiêm Cô hết sức khóc lóc Hay quán trách Nhưng đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới việc Đưa con rời khỏi đây thôi Tâm sự cùng với bảo Bảo Thằng bé cũng nói không có ác cảm với Tú Uyên bảo Bảo trước giờ là đứa bé ngoan Sau khi gặp lại bố Thì cực kỳ nghe lời bố nó Cô sợ trong một giây lơ là Đứa con mình nuôi nấng bao nhiêu năm Sẽ rời xa vòng tay mình Cô không muốn như thế Người đàn ông trước mặt cô có thể làm Tất cả những gì hắn muốn Chỉ để đạt được mục đích Nếu lời Tú Yên nói là sự thật Cô không còn gặp bảo bảo nữa Như khi nãy hắn đã nói Sẽ không để ai thay thế cô đúng không Kiều ân chậm rãi ngẩn đầu lên Chớp mắt vài cái rồi ngẹn ngạo Em không cần biết sau này anh cưới ai Có điều chỉ có em mới là mẹ của bà bảo thôi Tôi nhớ rồi Ngoài em ra thì không có ai khác Tôi hứa Hắn lại hứa Kiều Ân không biết nên tin vào lời hứa của Chí Khi May không Trước đây hắn cũng đã hứa Sẽ bên cạnh chăm sóc mẹ cô Cuối cùng hắn vẫn bỏ mặt Hai người một mình Lời hứa của hắn vốn chỉ chẳng đáng tin Kiều Ân không tin tưởng Cô đang cố tìm cho bản thân Một thứ gì đó để dựa vào Lúc đang hoảng loạn nhất Thời gian lặng lẽ trôi qua, khiêm đồng hồ trên tường dừng lại, trên con số 3 Gần một tiếng qua đi âm thầm. Chỉ khiêm tựa lưng vào thành tường, trong lòng là cô vợ nhỏ bé của hắn. Hắn đã ôm cô thế này suốt một tiếng, dùng hết lời lẽ, hành động để chỗ dành. Cuối cùng cô cũng chịu nằm yên một chỗ. cúi đầu nhìn xuống, chỉ khim vén chỗ tóc rối của cô sang một bên, để lộ gương mặt xinh đẹp. Em nhớ quý không chịu ngủ sao Tôi đã nói không đưa bảo bảo đi đâu rồi kìa mà Kiều ơn lắc đầu cô không tin hắn Ngàn vạn lần cô cũng không tin Hắn tưởng thất hứa quá nhiều lần Nên không còn đáng tin cậy nữa Đánh tiếng thở dài chí khiêm khẽ nắm lấy tay cô Hắn xoa nhẹ trên mu bàn tay Chạm vào chiếc nhẫn cưới Ở ngón áp úp Chiếc nhẫn này hắn định tặng cho cô vào 4 năm trước Không ngờ xảy ra chuyện nên để đến tận bây giờ mới đeo trên tay cô. Ngắm nhìn tật kỹ, hắn vẫn không thấy ai hợp với nó hơn cô. Chí khiêm nắm tay mãi không buồn, kiểu ân vội thu tay lại, giữ chặt trong người hắn để không động vào. Hắn cười bảo, người em chỗ nào tôi chưa động tới, còn giấu giếm cái gì chứ? Cô tuyệt nhiên không nói chuyện với hắn, có lẽ định á khẩu từ giờ cho tới khi Tú Uyên rời đi. Dù có cày miệng cũng không nói nửa câu. Hắn nâng cầm cô lên. Sau vài lần cô liện đoán sai ý đồ của hắn. Vội vàng tránh mặt sang nơi khác. Cô nhắm chặt mắt. Tay ôm đầu không để lộ kẻ hở. Hắn chỉ muốn chiếm ưu thế một chút. Muốn ném thử vị ngọt trên môi. Từ sáng tới giờ hắn vẫn chưa chạm vào nên rất nhớ. Nhưng có vẻ không dễ dàng như thế. Còn vài tiếng nữa em ngủ đi. Hôm nay dừng ở đây thôi. Chỉ khi nằm xuống trường đem theo cả kiều ân nằm bên cạnh Cô nhúc nhích Muốn nằm xa hắn Như không thành Hắn giữa cô quá chặt Giống như không cho cô cơ hội để đi Cửa quậy một hồi không thành Cô đành bớt lực Bỏ mặt như cho qua chuyện Chờ cho đến khi trời sáng sẽ nhanh chóng rời đi Bên ngoài mặt trời lên cao Kiến động ồn ào phát ra từ đồng hồ Khiến kiều ân tỉnh giấc Cô giật mình tỉnh dậy Tưa mắt nhìn sang bên cạnh Đã không thấy bóng dáng trí khiêm Không nghĩ ngợi nhiều Kiều ơn lập tức rơi khỏi giường Nhanh chân chạy đến phòng bảo bảo để kiểm tra Cô không còn thấy thằng bé ở trong phòng nữa Hôm nay là ngày nghỉ Bảo bảo không cần phải đến trường Đúng lúc cô quay người Người giúp việc quay vào trong phòng dọn dẹp Cô lại gần chỗ người đó hỏi Bảo bảo đâu rồi Cô có thấy nó ở đâu không à, Sáng nay cậu chủ đã đưa bảo bảo Với cô Tú Uyên ra khỏi biệt thự rồi Cô chủ à Bọn họ đi từ lúc nào chứ? Cách đây một tiếng thì phải. Cô biết họ đi đâu không? Tôi không biết thưa cô chủ. Người giúp việc vừa dứt lời Kiều Ân lập tức chạy cõi vọng Cô thay vội một bộ đồ mới, tức tốc, đi tìm bảo bảo. Suy đoán của cô đã đúng. Lời hứa của Trí Khiêm vốn dị không đáng tin. Hắn chưa từng làm chuyện gì thật lòng với cô. Kiều Ân bác một chiếc taxi rời khỏi biệt thự. Trên đường đi cô nhắn tin hay gọi điện, chiếc khiêm đều không bắt máy. Không biết chính xác họ đang ở đâu, Kiều Ân đành phái tự mình tìm thử. Bảo Bảo thích đến những nơi có nhiều trò chơi, những công viên hay khu vui trời trong thành phố cô đều đi xem thử một lượt. Đôi chân cô đã mệt rã rời, gần như không còn chút sức lực và không thể đi nổi nhưng cô vẫn cố gắng. Tìm vài nơi không được, Kiều Ân nhớ ra Bảo Bảo từng nói muốn đến trung tâm thương mại. Dù chỉ là một thi hy vọng nhỏ Cô cũng không thể bỏ qua Chiếc xe dừng lại trước cửa trung tâm Kiều Ân Lê đôi chân đẩy vết thương của mình vào trong đó Trung tâm rộng lớn Cô không biết bắt đầu từ đâu Cũng đã đi bộ hơn một tiếng Kiều Ân không còn sức Cô ngồi lại trên chiếc ghế dài Dự định nghỉ ngơi một lúc Rồi tiếp tục Hơi thở cô gấp gáp Trên tráng lắm tấm mồ hôi Ngồi nghỉ thế này cô mới lấy lại sức được một chút Cô chẳng để tâm tới chân mình bây giờ ra sao, vẫn cảm nhận đau đớn, nhưng không có thời gian để quan tâm. Kiều ơn. Giọng nói của một người đàn ông gọi tên cô, nghề khá quen thuộc, nhưng không phải Trí Khiêm. Kiều ơn quay sang bên cạnh, không ngờ lại bắt gặp Lâm Trí ở đây. Cô cười gượng, vợ như bản thân đang rất ổn. Lâm Trí chào anh. Gặp được Kiều ân Lâm Trí mừng rõ. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi thăm. Anh không nghĩ gặp em ở đây đâu. Em khỏe hẳn chưa? Còn mệt không? À, em ổn rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Hôm qua cô xin nghỉ vì bị ốm, nên không bất ngờ với lời hoài tâm của Lâm Trí. Chỉ là anh đang xuất hiện không đúng lúc. Cô còn phải đi tìm Bảo Bảo. Lâm Trí không dần ra điều bất thường, anh ta vẫn vui vẻ hỏi hay Kiều Ấn, em tới trung tâm một mình sao? Có đi cùng Bảo Bảo không? Em... Mẹ ơi Hai tiếng mẹ ơi vang lên Thu hút sự chú ý của hai người Kiều ân hướng ánh mắt về phía tiếng gọi ấy Không ngờ lại thấy bảo bảo Đang chạy về chỗ mình Cô vui mừng muốn đứng dậy nhưng không đứng nổi Đành phải chờ bảo bảo đi tới Cô ôm bảo bảo trong lòng Thở vào nhẹ nhõm Con đây rồi mẹ tìm con mãi Kiều ân còn chưa kịp hỏi Bảo bảo tìm câu nào Chí khiêm đã bước tới Một tay bế cô lên Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tay còn lại cầm tay bạo bạo chắc đi. Kiều Ân hốt hoảng. Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Không muốn tôi đánh nắng ở đây thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi. Lâm trí không liên quan tới chuyện này, em chỉ mới gặp anh ấy ở đây vài phút trước. Chỉ khiêm không nói, hắn lặng lẹ quan sát. Mồ hôi trên trán Kiều Ân, gương mặt đỏ ưỡng, bộ quần áo cô đang mặc trên người có vài chỗ lấm lem. Cổ đôi chân thì run rẩy, chắc chắn bị thương không nhẹ. Lần này hắn ghen tuông nên ăn nói vớ vẩn. Để mặc hai người kia ở lại, Chí Kim đưa vợ và con mình rời đi. Tú Yên vội vàng đuổi theo, chắn trước mặt hắn. "Chí Kim, chúng ta đang đi cùng nhau mà, anh không thể bỏ em một mình được." Dưới cổng trung tâm có tài xế đợi sẵn, hắn sẽ đưa cô về nhà. "Nhưng em muốn đi cùng anh." Tránh đường. Tú Yên định nói lại, Nhưng bắt gặp ánh mắt của Trí Khiêm Cô ta biết rằng mình phải dừng lại Nên tránh sang một bên Để nhường đường cho họ đi Đứng lại phía sau Lặng lẽ nhìn bóng lưng đi khuất Tú Uyên chỉ biết dậm chân trong hầm hợp Lâm Trí nhìn theo với sự tiếc đối Gần đây anh không được nói chuyện với Kiều Ơn Vô tình chạm mặt Tưởng rằng may mắn sẽ được ở cạnh cô lâu hơn một chút Không ngờ mới nói đôi ba câu Chưa thành chuyện thì người đã đi Chỉ khiêm dẫn vợ con đến một khu sảnh khác để chờ. Hắn để cô ngồi xuống ghế trùi quay sang căn dặn bảo bảo. con ở đây với mẹ nhé. Ngoan ngoãn đợi bố. Bảo bảo biết mình phải làm gì đúng không? Dạ con sẽ trông chừng mẹ để không chú nào lại gần mẹ. Giỏi lắm. Hắn xoa đầu bảo bảo. Nhìn cô thêm một vài lần rồi quay lương đi. Nghe mấy lời bố con hò nói với nhau. Kiều ơn chị thấy nực cười. Người cần trông chừng phải là hắn. Chứ sao lại là cô Hắn mới là người ngang nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà Tùy tiện dẫn con cô đi Cùng với người phụ nữ khác Thế mà khi nãy hắn lại dám tỏ thái độ Làm như cô mới là kẻ có tội Kiều ân liếc mắt Nhìn người đàn ông đang khuất dần kia Rồi quay sang phía bảo bảo Con trở thành người của bố từ khi nào thế Nghe lời bố quá nhỉ Bố dặn sao thì con làm vậy thôi mà mẹ Bố dặn con thế nào Bố bảo mẹ đẹp nên rất nhiều chú thích Khi nào không có bố đi cùng Có phải bảo vệ mẹ khỏi các chú ấy khóe môi Kiều Ấn nhích lên Gương gạo nở một đùa cười Cô không biết quyết định để bảo bảo gần chí Kim Là đúng hay sai Hắn toàn dây thằng bé những thứ vô bổ Kiều Ấn kéo bảo bảo lại gần rồi thì tầm hỏi nó Còn với bố đã đi đâu thế? Hai người đi cùng với cô Tú Yên sao? Thằng bé gợt đầu nhanh nhẫu. Từ sáng bố đã đưa con với cô Túi đi chơi rồi, bọn con đi chơi nhiều trò lắm. Nhìn nét mặt phán khởi của thằng nhỏ, Kiều ơn không khỏi chạnh lòng. Đi cùng với cô Túi, con vui như thế sao? Cũng bình thường thôi ạ, tại có bố đi cùng nên con thấy vui, nếu có mẹ nữa thì càng vui hơn. Kiều ơn mỉm cười trong lòng bỗng thấy thoải mái hơn hẳn, bà bảo vẫn nhớ tới cô. Tặng bé công việc người nào khác Mà quên người mẹ này cô luôn có một vị trí quan trọng đối với bảo bảo Nhẹ nhàng xoa đầu tặng bé Kiều Ấn tự hào về con mình lắm con người mà cô gọi bằng chồng Đang chuẩn bị lại gần kia Thì không Chiếc khiêm quay trở lại Mang theo chiếc túi bóng nhỏ trên tay Hình như bên trong còn đựng vài hộp thuốc nhỏ Hai mẹ con vừa nói chuyện gì đấy Bảo bảo nhanh nhẫu định trả lời Kiều Ấn lập tức ngăn lại Anh không cần biết Hắn vì cười vợ hắn dận chuyện sáng nay Và cả đêm qua Nên không muốn gửi hắn thì phải Tính tình trẻ con còn hơn cả Bảo Bảo Trong mắt hắn Bảo Bảo vẫn hiểu chuyện hơn mẹ nó Chỉ khi bỏ từng hộp thuốc Trong túi áo ra bên cạnh Hắn quỳ một chân xuống Tháo giày ở chân kiều ơn Hắn làm mọi chuyện một cách bất ngờ Trước mặt bao người qua lại Cô xấu hổ muốn thu chân lại Anh đừng làm như thế người ta nhìn Em quan tâm người ta mà không quan tâm bản thân đã bị thương sao Bảo bảo đứng bên cạnh Phụ hòa cho bố nó mày kệ người ta đi Phải bôi thuốc Thì mới khỏi đau chứ Kiều ân chẹp miệng một cái Chuyện xấu hổ thế này cô rất ngại Nhưng hai bố con cứ thẳng gì như không Một mình cô không tài nào đấu nổi hai cái miệng đó Chỉ khiêm đặt chân Kiều ân lên đùi mình Hắn lặng lẽ quan sát Gót chân và cả những ngón chân chỗ nào cũng bị sưng đỏ, không chỉ vậy còn rớm máu. Không cần hỏi cũng biết cô đã đi trong bao lâu, đi bao nhiêu nơi mới để lại vết tương như thế. Chiếc kim cẩn thận bôi thuốc lên tưởng chỗ, hắn châu mày khó chịu. Em thích tự hành hạ bản thân lắm sao? Em không điên mà tự làm đâu mình, chẳng phải anh tự ý đưa bảo bảo đi cùng Tú Uyên rồi không nói với em lời nào sao? đi thoại đâu? Mua về để trưng sao? Hay là em không biết sử dụng thế? Anh có biết em đã gọi điện nhắn tin cho anh bao nhiêu lần hay không chứ? Em có sao? Kiều Ân quanh tay trước ngực không tèm đối chất với Chí Khiêm. Dù hắn có trả vợ như không biết thì cô cũng không tin. Đêm qua hắn đã hứa sẽ không đưa bà Bảo đi nhưng cuối cùng hắn vẫn làm như vậy. Cô không thể tin hắn. Chí Khiêm vừa băng bó vết thương vừa suy nghĩ. Hắn không biết Kiều Ân có liên lạc với mình bởi hắn vẫn luôn chờ cô gọi tới. Nếu không nhận được cuộc gọi nào... Chắc chắn đã có người nhúng tay. Bằng xong vết thương ở chân cho Kiều ân chỉ khi mới bớt lo lắng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, điều chỉnh giọng nói nhỏ lại để bảo bảo không nghe thấy. Lần sau đừng làm mấy chuyện này nữa, người em nhiều vết thương lắm rồi đấy. Chẳng phải do anh ra sao? Bây giờ anh còn nói ai? Kiều ân cho mày gắt gỏng, không phải tại hắn thì cô đã không ra nông nổi này. Chỉ khi không muốn tiếp tục chuyện chất vấn. Hắn lập tức đổi chủ đề Em và tên Lâm Trí kia Hắn còn chưa dứt câu Cô đã vội chen ngăn Em đã nói tới đây Thì vô tình gặp Lâm Trí rồi kia mà Anh có thể đừng nghĩ vớ vẩn trong đầu được không chứ Chỉ khi mà lên một tiếng Hắn mỉm cười sát lại gần cô Em có biết tôi nghĩ gì trong đầu không có phải anh nghi ngờ em với Lâm Trí sao Anh thể hiện nó ra mặt còn gì Anh rõ ràng là đang ghen tuông Yêu thì mới ghen Đó chính là câu nói nực cười nhất mà cô nghe được. Lời của hắn và cách hắn hành động hoàn toàn trái ngược với nhau. Cô muốn tin, nhưng không thể. Chiếc khi nhẹ nhàng vén lòn tóc rối của Kiều Ân sang một bên. Hắn thở dài trải lòng mình ra. Tôi cố rồi nhưng không thể. Em bên tôi vì tiền hay bất cứ lý do nào khác cũng được. Tôi không quan tâm. Chỉ cần em ở cạnh tôi. Anh, anh không hận sao? Không trách em sao? Không làm nổi Trái tim cô bỗng dưng hẫn đi một nhịp. Cho dù ai nói cô mê muội đi chăng nữa, cô cũng muốn tìm hắn. Nhưng giữa hai người còn quá nhiều khúc mắc Không chỉ đơn thuần mỗi việc hắn bỏ mặt hai mẹ con suốt 4 năm qua. Trong quá khứ và hiện tại, hắn có nhiều thứ chưa thể thành thật, chưa thể nói ra hết. Chỉ khiêm kẻ mơn trớn gò má ưỡng hồng của cô. Mặt em đỏ hết lên rồi đây Ngại sao Không có Kiều ân quay mặt sang hướng khác Cô đưa tay chạm vào má mình Cảm nhận cảm giác nóng hội trên da Hắn nói những lời ông bướm như vậy Cô không ngại mới lạ Dù sao cũng không muốn hắn nắm thóp Nên đành phải phủ nhận ngay từ đầu Kiều ân ngồi tránh xa chí khi một khoảng Cố tình không lại gần hắn Cô quay sang phía bảo bảo Bắt chuyện với tặng bé Bảo bảo Con ngồi chơi với bố, mày đi vệ sinh một lát. Cô vừa định đứng dậy, hắn đã vội kéo tay, rồi đứng dậy theo. Chuyện em đâu thì để tôi đưa đi. Anh đi thì ai trong bảo bảo, với lại anh vào nhà vệ sinh nữ được sao? Ờm, vậy thì em đi nhanh rồi về nhé. Kiều ơn gật đầu rồi buông tay khỏi chí khiêm. Chắc hắn sợ cô nhân cơ hội đến tìm Lâm Trí, nên mới muốn đi chung để giám sát. Kiều Ân vào nhà vệ sinh gần đó chỉnh sửa lại quần áo, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nãy ở bên ngoài chạy tới chạy lui khiến dáng vẻ có chút lôi thôi. Dù sao đã ra ngoài cũng phải giữ thể diện. Chỉnh trang xong, Kiều Ân nhanh chóng rời đi. Đi cách nhà vệ sinh một đoàn không xa. Cô đột nhiên khừng lại bởi người đàn ông trắng trước mặt. Kiều Ân có chút khó chịu khi có người nào đó cản trở. Cô định lên tiếng, rồi chợt nhận ra người đối diện là người quen cũ. Một người cô chẳng bao giờ muốn gặp lại. Kiều ơn, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ. Trần Khải, tại sao lại ở đây? Gặp lại người yêu cũ mà sắc mặt của em tệ thấy Không vui khi nhìn thấy anh sao? Tôi vui thế nào được khi gặp lại tên khốn như anh chứ? Trần Khải cười phá lên tành tiếng, thái độ cá cực nhã, rồi lại tỏ về thất vọng. Tiến lại gần chỗ cô đứng, Dài nhàng chạm tay vào người cô Dù sao chúng ta cũng đã từng có khoảng Thời gian hạnh phúc bên nhau Em đừng lạnh nhạt với anh như vậy chứ Đừng có động vào người tôi Kiều ơn phản ứng quyết liệt chân Khải cũng chủ động Thu tay về Gã thở dài một tiếng Tày đút túi quần tản nhiên nói Nghe đâu cuộc sống của em gần đây Khấm khá lắm Tậm chí còn lấy chồng giàu cơ mà Anh muốn gì đây Nói thẳng đi đừng có lòng vòng Gã nhít môi để lộ ý cười Em hiểu ý anh đó Anh cũng không muốn dài dòng Anh nói thẳng Anh cần một chút tiền làm ăn Em cho anh đi Tôi với anh chẳng có liên quan gì tới nhau Vì vậy tôi phải đưa tiền cho anh chứ Chúng ta hết nợ từ 4 năm trước Đấy là nợ cũ tôi Còn nợ mới nữa chứ Kiều ân châu mày Anh có ý gì Nợ đào Chuyện chúng ta làm trong khách sạn 4 năm trước và cái ngày mà Đinh Trí Kim gặp tai nạn em quên sao? Anh đừng có nói linh tinh. Hôm đó giữa hai chúng ta hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả. Em tin lời anh nói thật sao? Anh Kiều Ân siết chặt tay đến tức giận cô không nghĩ bản thân lại dây vào một kẻ không ra dị như Trần Khải. Số cụ đúng thật là xui xẻo. Hiếp một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Kiều Ân xuống giọng. Tôi với anh chẳng liên quan gì tới nhau Ngày hôm đấy cũng không xảy ra chuyện gì cả Đừng có làm việc tới tôi Em dám tự tin khẳng định hôm đó không xảy ra chuyện gì sao Đúng, tôi dám khẳng định như vậy đấy Trần Khải cười phá lên Gá chẹp miệng mấy cái Chầm rài bước tới gần Kiều ân Sao mà em ngây thơ quá Mùi ngon trước mặt chẳng lẽ Anh lại để mình ăn cháy Anh bớt diễn trò đi Nếu lúc đó thực sự xảy ra chuyện, anh đã tống tiền tôi bằng chuyện đó. Kiều ân quanh tay trước ngực, dòng điệu đầy sự mỉa mai. <cười> Nếu tôi đoán công nhầm, anh lại ăn cho trát tán rồi hết tiền nên mới uy hiếp tới tôi đúng chứ. Trần Khải, tôi nói cho anh biết, chúng ta đã hết đợi từ lâu. Anh đừng có bịa đặt lung tung rồi bắt ép tôi phải đưa tiền cho anh. Sắc mặt Trần Khải trở nên tối sầm. Gã to vẻ không vui khi không đạt được mục đích. Đã vậy còn bị nói trúng tiềm đen Em tưởng tôi không có bằng chứng chắc Em nhầm to rồi đấy Tôi không cần biết anh dùng thứ gì để uy hiếp tôi Nhưng tôi sẽ không bao giờ đưa cho anh một cắt bạc nào cả Đừng có mong chờ những thứ đó ở tôi Em kiên quyết công đứa Đúng Kiều ơn khẳng định chắc nịch bạn thân vốn không làm chuyện sai trái Cớ gì cô phải sợ hãi Trần Khải khẽ gật đầu mấy cái Gã đòi tiền không được Đành phải dùng cách khác để đe dọa Em sẽ phải hối hận Vì chuyện hôm nay đã từ chối tôi Kiều ơn không đáp lại Lập tức quay lưng đi Cô không ở lại đôi co với người như Trần Khải Ở lại chỉ thêm mất thời gian Trước đây cô đã phải quỵ lị gã Rất nhiều lần Cũng do gã mà cô khổ sở đủ kiểu Gặp lại gã là điều cô không mong muốn nhất Bây giờ gã lại dám lấy chuyện Cụ kia ra để đe dọa cô Cô sẽ không để quá khứ lặp lại. Cô tin bản thân mình trong sạch. Cho dù gã có nói gì, làm gì, cô vẫn tin như thế. Kiều ấn lượng thượng đi ra chỗ sành lớn. Cô ngồi xuống hàng ghế chờ, thẩn thờ nhìn về một hướng. Chuyện vừa xảy ra bất ngờ quá, nên hiện tại cô vẫn còn chút hoảng loạn. Bây giờ không còn tâm trí đâu để đi tiếp. Dặn lòng không để tâm, nhưng những lời nói của Trần gãi vẫn cứ quẩn quanh trong đầu. Cô sợ gã không đạt được mục đích Sẽ làm liều rồi gây ra những chuyện không tưởng Trước kia cô chỉ có một mình thì không sao Nhưng giờ cô đã có con Cũng đã có một gia đình Cô không muốn những người đó liên lụy Kiều ơn lo lắng tới nỗi Hai tay nắm chặt lấy vạt áo Trên ráng lấm tấm Và giọt mồ hôi Và rồi cô cứ ngồi im một chỗ như thế Chẳng hề có chút dịch chuyển Kiều ơn Giọng nói của người đàn ông gọi tên cô Kiều Ân giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng. Thu lại dáng vẻ lờ đỉnh, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thì thấy Trí Khiêm đã đứng bên cạnh. Hắn lại gần chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh cô, cứ mặt tràn đầy sự lo lắng. Kiều Ân, em đã đi đâu thế? Tôi và con chờ em nãy giờ đấy. Lúc này Kiều Ân mới rực nhớ ra một chuyện. Chồng con cô vẫn luôn đợi cô, vậy mà cô lại chẳng nhớ cứ ngồi thẩn thờ ở đây mãi. Kiều ơn cười gượng lúng tốn Em xin lỗi Có chuyện gì xảy ra Hay là em đã gặp chuyện gì thế Dạ không Em vẫn ổn Sắc mặt của em không được tốt Em ổn thật chứ Chí khiêm chạm nhẹ vào gương mặt Kiều ân Hắn trong cô không được khỏe Từ khi cô rời đi Tới khi tìm thấy cô ở đây Hắn đã nhận ra vài điều không bình thường Chắc chắn khi nãy Kiều ân Đã gặp chuyện không hay Nhưng cô không muốn nói, hắn cũng chẳng thể ép. Anna, con đâu? Tặng bé mệt quá nên kêu tài xế đưa con về nhà ngủ trước. Em không nghĩ mình để hai người đợi lâu như thế, em xin lỗi. Không sao, không cần xin lỗi, bây giờ chúng ta về thôi. Kiều ân ngợt đầu đứng dậy theo sau Chí Khiêm. Hai người rời khỏi trung tâm tới bãi đậu xe trong hầm. Dừng chân đứng trước cửa, Kiều ân lên tiếng. Chí Khiêm Hắn quay về phía cô Sao vậy? Em... Cô rất muốn nói cho hắn biết vài điều Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt hắn Cô lại không thể cất tiếng Cô hồng nghe ứ như có thứ gì đó Đang trắng ngang Không để cô nói thành tiếng Sau cùng vẫn là chưa đủ can đảm Để thành thật Đời mãi không thấy Kiều Ưn nói tiếp Chí Khiêm thắc mắc Em sao thế? Có chuyện gì sao? Em, em hơi đau chân Nên đi có chút chậm chạp Hắn còn tưởng là vấn đề nghiêm trọng Hóa ra chỉ có việc còn con Chỉ khi bước đến gần Kiều Ân Một lực bế cô trên tay Rồi cẩn thận đưa cô vào trong xe Hắn giúp cô thắt dây an toàn Cố định lại chỗ ngồi giúp cô Kiều Ân than vãn Không phải vì muốn nhận được sự quan tâm của hắn Đơn giản bởi vì Cô chưa kịp nghĩ ra lý do nào khác Để che giấu đi sự lưỡng lự Khi nãy của mình Hắn điều chỉnh ghế giúp cô xong Liền không lái xe ngay Mà nắng lại thêm một chút Khoảng cách giữa hai người hiện giờ rất gần Mặc dù không nhìn thẳng Nhưng cô biết Hắn vẫn luôn nhìn mình chăm chú Kiều ân không được thoải mái Cô hơi di chuyển Chỗ ngồi trùi khẽ ho nhẹ vài tiếng Trí Khiêm Sao anh nhìn em dữ thế Trên mặt em dính gì lạ sao Không có Tại vì tôi muốn nhìn tôi Kiều Ân chậm rãi ngẫn đầu lên Cô bắt gặp ánh mắt của hắn sâu trong mắt hắn Cô thấy gương mặt mình ở đó Nhưng chỉ là bên ngoài còn tâm trí thì chẳng rõ Chí khiêm lặng lẽ Quan sát cô thật lâu Hắn đột ngột cuối xuống Nghiêng đầu hôn lên cổ cô Hắn giữ người cô bằng cả hai tay Không để cô có cơ hội phản kháng Cơn đạo từ từ Truyền đi khắp cơ thể Kiều Ân nhớ mày nắm chặt lấy vai áo Chí khiêm tới nhậu nhĩ Không có sự phải đối, nên hắn được nước làm tới thì phải. Dường như không có dấu hiệu dừng lại. Chi Kim em đâu anh đừng làm nữa. Hai tay cô chống trả, đánh vào người hắn vài cái rồi lại đẩy hắn ra. Nhưng mọi chuyện không có kết quả, không có gì thay đổi. Đầu thì vẫn hoàng đấy. Chi Kim anh nghe một chút được không? Anh làm cho em đâu đấy. Bên tai nghe tiếng nước nở hắn mới chịu buông tay. Đôi mắt cô đã đỏ hoe. Không những thế còn có vài giọt lăn trên má. Hắn liền khẽ đưa tay lau nhẹ đi. Hắn cười bảo. Tôi không cố ý. Nếu em vẫn giận thì để tôi đền bù cho em nhé. Em không cần anh đền bù đâu. Cô biết rõ cái đền bù của hắn là gì nên mới từ chối ngay từ đầu. Hắn cũng có chút thất vọng nhưng rồi lại cười. Giờ tôi đưa em đến bệnh viện trước sau đó sẽ về nhà. Sao phải đến bệnh viện chứ Em đâu có bệnh tật gì đâu Chân của em Mắt cá chân đã sân lên một cục rồi đấy Bôi thuốc không được đâu Phải cám Không cần đâu Cần đấy Hắn cường quyết tới nỗi cô không thể chen ngang Hay ngăn cản Cuối cùng vẫn cứ để mặt hắn Muốn làm gì thì làm Tiếng chu điện toài vang lên Hắn buông tay khỏi người cô rồi đọc dòng tin nhắn Được cười tới Suy nghĩ một lúc hắn nói Em tự bắt xe về nhà đi, tôi có chuyện cần phải giải quyết. Anh đi đâu? Có việc cần làm thôi Liên quan gì đến Tú Uyên sao? Chí khiêm ngừng lại đôi chút, dường như không muốn trả lời. Cổ hồng con nghẹn ứ, biết rõ là dư thừa vậy mà vẫn vô thức, đặt ra câu hỏi. Nếu bây giờ em nói anh đừng, anh sẽ lại chứ. Xin lỗi tôi không thể bỏ Tú Uyên, để khi khác tôi sẽ đền bù cho em. Không cần đền bù đâu. Như vậy là quá đủ Anh cứ vui vẻ với lựa chọn của mình đi Từ giờ anh không cần quan tâm Em sẽ tự mình lo liệu Anh cứ như trước đây đi Kiều ơn chỉ khiêm chỉ kịp gọi tên cô Kiều ơn đã rời còi ghế lái phụ Cô một mình đi theo hướng trước mặt Rồi cứ thế quốc xa còi tầm mắt của hắn Kiều ơn lê đôi chân xương tái Đi trên đường Lặng lẽ bước đi trong cô độc Hàng lâu mày cô trao lại Cơn đau truyền tới không dễ chịu mấy Rõ ràng đã bôi thuốc từ trước Không hiểu sao bây giờ vẫn còn đau Chẳng những như vậy mắt cá chân Lại sưng từ khi nào không hay Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc Vừa định bắt một chiếc taxi nào đó Để về nhà Không ngờ lại bị kéo ngược trở về phía sau Chí khiếp Kiều ân tròn mắt Sao lại ở đây Không phải bận rộn công việc riêng sao Đến bệnh viện trước rồi tính sau Kiều ơn hớt mạnh tay Trí Khiêm ra Thắng từng từ chối Không cần, em tự lo được Đi thế nào được chứ, theo tôi Không muốn Kiều ơn nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi Chiếc xe dừng lại bên lề đường Cô hấp tấp vào bên trong Chóng cửa lại liền quay sang phía tài xế Tiền anh đi gấp giúp tôi Tài xế gật đầu bắt đầu khởi động xe Trí kim đuổi theo chiếc xe Cả một đoàn đường Cuối cùng cũng không thể bắt kịp, đành phải đứng nhìn chiếc xe đi khuất về phía làng đường tấp lập. Quay người lại nhìn Kiều Ân không còn thấy Trí Kim đuổi theo. Cô thở vào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dần ổn định trở lại. Anh đưa tôi đến bệnh viện thành phố đi. Vâng. Khi này chính miệng hắn đuổi cô xuống xe để tới chỗ Tú Uyên. Vậy mà thoáng chốc lại thay đổi quyết định để đuổi theo cô. Không biết hắn đang mưu độ gì nữa. Dù sao cũng chẳng phải điều tốt. Cô cũng hiểu được thêm vài thứ Sau này vẫn phải tự mình dừa vào mình Kiều Ân tới bệnh viện Cô lấy số thứ tự khám Rồi ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh Hôm nay bệnh viện đông đúc lạ thường Cô phải ngồi chờ đợi rất lâu mới tới lượt Sau khi khám xong Kiều Ân tranh thủ trở về nhà sớm Nào ngờ vừa đi được vài bước Lại gặp người quen ngay tại bệnh viện Cô hơi cúi đầu Mỉm cười chào hỏi trước Bác sĩ Trương chào anh Lâu lắm rồi mới gặp anh vẫn khỏe chứ Chào cô tôi vẫn khỏe Sao hôm nay cô lại tới đây Chẳng lẽ bảo bảo lại không ổn sao À không Là tôi không ổn Chân tôi bị thương nên mới tới đây khám Cô không sao chứ Cô bị ảnh hưởng tới xương không Chỉ bị sưng nhẹ thôi cảm ơn bác sĩ đã quan tâm Bác sĩ Trương xua tay tỏ ý Không phải chuyện gì cần cảm ơn Anh ta lại tiếp tục hỏi hang Về tình hình của bảo bảo Dạo này bà bảo thế nào rồi Nó không gặp vấn đề gì bất thường chứ Kiều ân gật đầu Sau khi được phẫu thuật Thằng bé đã khỏe Cũng may kỳ đó có bác sĩ giúp tôi Tìm được người hiến máu Nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào Chuyện đó thì Bác sĩ Trương ngập ngừng Rồi cười gượng Cô không cần cảm ơn tôi đâu Sao lại không chứ Tôi vẫn còn cảm thấy ấy nấy Khi chưa thể hầu tạ bác sĩ Bác sĩ Trương im lặng cho qua Thấy Kiều Ân nhiệt tình như vậy Anh cũng không nói gì thêm Tôi còn vài bệnh nhân cần phải tâm Xin phép đi trước Là phiền anh rồi Câu sao Bác sĩ Trương cuối người rồi đánh sang một bên Tiếp tục đường đi của mình Kiều Ân cũng nhanh chóng Đi theo dãy hành lang ở phía ngược lại Đôi lúc Kiều Ân cảm thấy Bản thân mình thực sự may mắn Tuy rằng Một mình nuôi con Nhưng suốt 4 năm qua Cô gặp được không ít người tốt bụng giúp đỡ Không có họ Chắc cô chẳng thể xoay sở được Khi bản thân tiếp tục bị chèn ép Tối muộn Biệt thử thay những ánh đèn sáng chói Bằng một màu dịu mắt hơn Chí khiêm ngồi trong phòng Chơi đồ chơi cùng với bảo bảo Mấy ngày nay hắn bận công việc Tối đến mới có thể chơi với con Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi liền tranh thủ thời gian 4 năm qua Kiều Ấn một mình nuôi dày bảo bạo rất tốt thằng bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện Bây giờ có hắn xuất hiện Là để bù đắp những gì thiếu thốn Trong khoảng thời gian đó Bố ơi hôm nay con về trước Bố có tìm thấy mẹ không Bố có Mẹ đã đi đâu vậy ạ Mẹ con đi lại Bố tìm mãi mới thấy đấy Mẹ đã lớn rồi mà y như con nít vậy Chẳng biết lúc không tìm được con với bố Thì mẹ có khóc không nữa Chí Kim bật cười thành tiếng. Mẹ con giống con nít lắm à? Dạ đúng rồi, mẹ hay khóc lắm. Có lần con nằm bệnh viện, đêm nào con cũng thấy mẹ khóc. Lúc đó mẹ khóc, không phải vì mẹ giống con nít đâu bà Bảo ạ Bà Bảo đặt món đồ chơi trên tay xuống. Thằng bé cúi đầu, cương mặt tỏ vẻ không vui. Con biết lúc đó mẹ khóc là vì lo cho con, nên sau khi cõi ốm con mới bảo vệ mẹ Để mẹ không phải khóc nữa chí Kim xoa đầu bảo bảo trấn an Hắn đưa tay vén tóc thằng bé lên Ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo bên trên Rồi hắn bé bảo bảo lên Để thằng bé ngồi trong lòng mình Bảo bảo Sau này bố cũng sẽ Ở bên cạnh hai mẹ con con Thật sao ạ Bố sẽ không đi đâu nữa có đúng không Bố không đi nữa đâu Hắn nghiêng đầu thơm lên cái má bánh bao mềm mại Của bảo bảo Rồi tiếp tục cùng thằng bé chơi đồ chơi. Chỉ khi mở cùng bạo bạo đến tận khuya, tới lúc thằng bé đi ngủ mới yên tâm rời đi. Xong việc, hắn chưa thể về phòng ngay, phải tiếp tục tới một chỗ khác. Những ngày sắp tới của hắn, đã định không thể an yên nghỉ ngơi. Hắn xuống dưới bếp lấy cốc sữa, được giúp việc để sẵn cùng với viên thuốc đặt trong cây, rồi mang lên tận trên. Đậy cửa phòng, chiếc Kim lại gần chỗ giường, Đặt cây đồ bên trên rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không? Thú Huyên nhìn hắn mỉm cười, được hắn quan tâm. Cô ta chẳng còn thấy mệt mỏi. Em đỡ rồi, là phiền anh quá. Đêm hôn lại phải vất vả vì em. Nếu cô biết phiền cho tôi, thì sau này cẩn thận hơn một chút đi. Em biết là như vậy, nhưng mà tai nạn xảy đến bất ngờ. Cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương Nhưng rồi chủ động nắm lấy tay hắn Đêm nay Anh ở đây cùng với em được không Em không muốn ở một mình lúc này Cô không muốn ở một mình tôi sẽ bảo giúp việc trong chừng cô Em không cần giúp việc Trí Kim Em cần anh Trí Kim gỡ tay Tú Uyên ra Hắn hành động rất dứt khoát Không một chút lưỡng lự Tú Uyên Tôi đã chịu đựng cô đủ rồi đừng khiến tôi phải bực tức Nhưng đó là việc anh phải làm. Chí Khiêm, anh mới là người đang làm cho em khó chịu đấy. Hắn trừng mắt nhìn cô, rồi lại quay sang hướng khác. Bàn tay siết chặt tới nỗi nổi cả cơn xanh trên mu bàn tay. Hắn nén cơn giận vào trong lòng cố gắng kìm nén nhất có thể. Uống thuốc đi. Giúp em uống. Hắn trực tiếp đặt thuốc và nước vào tay cô ta. Tay chân không què thì sống như một người lành lặng đi, đừng có giả làm người khuyết tật. Tú Uyên ôm cục tức trong người không thể làm gì khác, cô ta hằng học thái độ thể hiện rõ trên gương mặt. Chí Khiêm không một chút quan tâm, hắn đứng dậy đẩy cốc sữa về phía Tú Uyên. Uống thuốc xong thì uống cái này rồi nghỉ ngơi đi. Anh nhất định không chịu ở với em sao? Trước kia cô ngoan ngoãn đều là giả vợ đóng kịch trước mặt tôi đúng không? Em... uống thuốc đi. Chí Khiêm lớn tiếng ra lệnh. Hắn đứng nhìn Tú Uyên uống thuốc xong Mới quay lưng rời đi Cánh cửa phòng vừa đóng lại Tú Uyên lập tức nhộ bỏ mấy viên thuốc Trong miệng vào thùng rác Không sót một viên Hắn lặng lẽ trở về phòng Từng bước chậm rãi vào bên trong Tiếng thở dài vang lên Sau buổi tối hắn hầu như không thấy cô Hắn biết cô đang cố ý tránh mặt Vì còn bảo bảo Nên hắn không có thời gian quan tâm nhiều tới chuyện ấy Suốt cả buổi hắn loay hoay rất nhiều thứ Bây giờ mới một chút rảnh rủi. Kiều ân nghe tiếng mở cửa, lập tức nhắm nghiện mắt. Cô chả vờ ngủ để không phải tiếp chuyện với hắn, không phải thấy hắn. Từ bệnh viện trở về nhà, cô nghe người hầu nói tôi phải nhập viện vì lý do nào đó. Vậy nên cả buổi, tôi cứ ở mãi trong phòng chờ. Lúc ấy cô mới hiểu vì sao hắn bỏ cô lại giữa đường như thế. Rõ ràng cả hai cùng gặp chuyện. Nhưng hắn vẫn chọn cô bạn thân của hắn mà để mặt cô. Khi nãy cô thấy hắn màn thuốc và sửa tới phòng cho Tú Uyên, còn tưởng hắn sẽ lại chăm sóc cô ta cả đêm. Không ngờ mới đó đã quay trở lại. Cô không chào đón hắn, càng không thích hắn xuất hiện trước mặt. Hắn với cô không một lời hỏi hắn, như với cô ta thì là quan tâm ra mặt. Trí khiêm lại gần giường, hắn không nằm xuống ngay mà đứng quan sát. Chậm dài tiến tới chỗ cửa sổ, hắn đóng lại cánh cửa chưa cài kỹ. Đêm xuống khá lạnh, để gió tối vào phòng không tốt. Rồi hắn lại nhìn về phía giường thấy cô nằm im không nhúc nhích. Hắn tưởng cô đã ngủ, nên nhẹ nhàng tiến tới. Hắn kéo chăn ngầy ngắn cho cô, sau đó cẩn thận xem qua vết tường trên chân. Lúc sáng hắn muốn đưa cô tới bệnh viện, cuối cùng cũng bị cô thắng từng từ chối. Còn tưởng cô giận mà bỏ mặt bản thân không đi khám. Nhưng khi tay vết tương được băng bỏ Hắn mới thở vào yên tâm Chí kim nhìn miếng Vài băng đã dính bẩn Hắn lấy hộp thuốc trong tủ đặt xuống nhưng cơ hội cô còn ngủ Giúp cô thay băng vết tương Cô tỉnh dậy rồi Hắn không thể làm mấy chuyện như thế Từng hành động của hắn Đều vô cùng ân cận Hắn không dám mạnh tay Chỉ nhẹ nhàng nhất có thể Mỗi khi cô cử động Hắn liền dừng lại để không làm cho cô đau Mặc dù không nhìn Nhưng cô vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn chạm vào người mình. Hắn làm những chuyện này để chứng minh điều gì cơ chứ. Mỗi khi cô cần, hắn đều nghĩ tới người khác. Sau lưng lại quan tâm âm thầm chăm sóc cô, càng nghĩ càng cảm thấy thật được cười quá đổi. Cô giả vờ ngủ ngay từ đầu nên cố gắng giữ im lặng nhất có thể. Chỉ là khi vết thương bị động vào, đau quá, cô không kìm được, phát ra tiếng kêu. Không gian tĩnh lặng trong phòng bị cô phá vỡ Hắn dừng tay nhìn về phía cô Bày ra khương mặt hối lỗi tôi làm cho em thức sao Cô không trả lời Thấy chân đã được băng bó xong lập tức thu lại Kiều ơn ngồi lùi về phía sau Cô ấy tạo khoảng cách với trí khiêm Cô không muốn gần gũi hắn Ánh mắt dành cho hắn cũng không giống như trước Ngập tràn nổi thất vọng và tức giận Kiều ơn Hắn gọi tên cô Cánh tay cũng vươn ra trước, muốn chạm vào người cô nhưng không thể. Cô lặng tránh hắn nhất có thể, chỉ cần cơ hội, nhất định sẽ tránh xa. Hắn chạy lòng không cam tâm, hiện giờ hắn chỉ muốn gần bên cô. Sau một ngày dài hắn đuối sức nên hắn cần một ai đó. Mặc cho cô phản cán thế nào, hắn vẫn tiến tới. Cô lùi tới mức, lưng chạm vào thành giường, không có chỗ để đi tiếp. Hắn vẫn đi tới, cô liền chuyển hướng, định rời cõi giường. Không ngờ ý định Chua Thành đã bị hắn tóm gọn trong tay. Hắn kéo cô về phía mình, hai tay ghi chặt, ôm lấy cô từ phía sau. Hắn tựa đầu vào vai cô, hơi thở nặng nề, lướt dẹt trên da. Ngữ điệu trầm thấp, hệt như đang vỗ dành. Tôi biết em giận nhưng chỉ một chút thôi. Tôi cần em. Cô là người một lúc, nhưng không có nghĩa để mặc cho hắn, muốn làm gì thì làm. Anh đến chỗ Tú Yên đi, đừng có ở đây làm phiền em. Em là vợ tôi không phải sao Tôi muốn gần vợ mình cũng không được sao Cuộc hôn nhân này chẳng biết sẽ đi đến đâu Anh cũng nên nói mấy lời như thế Đó là chuyện tương lai Hiện tại em là vợ tôi Em Một chút thôi Tôi muốn nghỉ ngơi Hắn còn muốn tiếp tục cuộc nói chuyện Bởi vì hắn đã quá mệt mỏi Hắn muốn được yên tĩnh Cô quay sang nhìn hắn Lưỡng lừa một hồi rồi quyết định im lặng Trong hắn không giống như đang nói dối Tuy không nhìn rõ mặt Nhưng cô vẫn thấy sự mệt mỏi Trong từng hành động của hắn Cũng đâu thể trách ai ngoài bản thân hắn Hắn muốn nhiều phụ nữ bên cạnh Đương nhiên phải đau đầu mệt mỏi Hắn chạy ngược chạy xuôi Lo lắng đủ thứ cho Tú Huyên Như vậy không mệt mới lạ Thời gian trôi qua đủ lâu Kiều ơn lên tiếng Anh yêu Tú Huyên như thế Sao lúc rời đi không cưới cô ta Còn quay trở về đây chứ Chỉ khiêm có chút cửa quậy Hắn ngẩn đầu lên Thì thầm đáp lại bên tay Tôi nói tôi không có tình cảm với cô ta Bao nhiêu lần rồi chứ Nhất định em không tin tôi sao Lời nói và hành quan trái ngược nhau Em tin anh thế nào đấy Kiều ơn hít một hơi thật sâu Em đã nghĩ rồi Chúng ta ly hôn đi Em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa Cô chạm đúng vào tim đen của hắn. Hắn liền phản ứng gây gắt. Tôi không đồng ý. Em chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến của anh. Có đồng ý hay không? Kiều ân tôi không để em đi. Đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Cô không hiểu hắn cố chấp là vì lý do gì. Nhưng cô không chịu nổi nữa. Kiều ân xoay người đối diện hắn. Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Thà tự nhận một lần cho xong rồi đưa bảo bảo rời đi. Sau đó... Sống những ngày tháng nhiều trước Như khoảng thời gian không có hắn bên cạnh Lúc quen anh Em đã từng gặp mẹ anh Chuyện này em đã nói tôi nghe rồi Em nhắc lại làm gì chứ Hắn biết cô gặp mẹ hắn Biết cô nhận tiền của mẹ hắn Chỉ là không biết cô nhận tiền vì lý do gì Mẹ hắn đã từng nói nguyên nhân Nhưng hắn không tin cô là người như thế Đã nhiều lần gặn hỏi Nhưng cô không nói Bây giờ cô định thừa nhận sao Kiều Ân nén tiếng thở dài Em gặp mẹ anh Và từng nhận tiền của bảy một lần Khi đó bố em cần tiền phẫu thuật Em không thể xoay sở nên mới nhận Nhưng mà Nhưng sao Em đã trả lại số tiền đó cho mẹ anh Em không thể nhận nó Đó là lần cuối cùng và duy nhất Kiều Ân vẫn luôn giấu không kệ cho hắn nghe Bởi khi gặp mẹ hắn Cô mới biết Hắn vì cô mà quay lưng với gia đình Rời đi Tây Trắng Nếu cô kể chuyện bệnh tình của bố mình cho hắn nghe, không biết hắn sẽ làm gì nữa. Chỉ kìm nuốt nước bọt, cô hồng có chút nghẹn ngạo. Em nói chỉ nhận tiền của mẹ tôi một lần sao? Phải. Cô cẳng định chắc định như thế, làm hắn càng thêm khó chịu. Mẹ hắn nói cô không chỉ nhận một lần, mà rất nhiều lần. Giấy tờ kê khai số tiền nằm đó vẫn còn rõ và đã được xác thực. Mẹ tôi nói em không chỉ nhận của bà một lần. Mà rất nhiều lần. Cô sợn sốt lắc đầu phản đối. Em không có. Em chỉ nhận cô bác ấy một lần rồi trả lại. Em không. Được rồi tôi tin em. Chỉ cần em nói không nhận tôi sẽ tin em. Hắn từng trách cô đến bên hắn vì tiền. Nhưng chỉ cần cô nói không phải. Hắn sẽ tin ngay. Hắn vốn chỉ chẳng thể giận cô. Hắn thà rằng chấp nhận cô ở bên cạnh hắn vì tiền còn hơn để mất cô. Hắn chạm tay lên má. Dịu dàng hỏi Em kể với tôi chuyện này làm gì thế? Em muốn giải thích Em không lấy anh vì tiền Hóa ra là bởi vì chuyện đó Hắn cười Không vì tiền thì vì gì chứ Em muốn anh bảo vệ bảo bảo Nhưng anh không làm được Chẳng phải tôi đang làm rất tốt sao? Tốt Anh đưa người phụ nữ từng hại con anh Hai lần về nhà Mà anh bảo vệ nó sao? Hai lần? Ngày anh ra nước gọi anh có biết chính Tú Uy đã thuê người tông xe vào em khiến em bị động tay hay không? Chiếc Kim lặng người đi, đôi môi lắp bắp. Em nói cô ta thuê người hại em sao? Em biết anh tin Tú Uyên của anh và cho rằng em nói dối. Nhưng đó là sự thật, chính miệng cô ta đã thừa nhận với em. Em không bắt anh phải tin em đâu. Kiều ân vừa dứt lời, Chiếc Kim lập tức đứng dậy. Thấy hắn định rời đi, cô vội vàng giữ lấy cánh tay hắn. Anh muốn đi đâu Không phải em nói cô ta muốn hại em sao Ánh mắt trí khiêm đỏ ngầu dần dữ Thái độ của hắn bây giờ chính xác Là sự phấn nộ tột đỉnh Chứ không còn nghi ngờ cô nữa Anh Anh tin em sao Em nghĩ tôi nên tin vợ mình hay người ngoài đấy Nhưng mà Cô cứ nghĩ hắn tìm Tú Uyên Chứ không phải mình Hắn cứ hành động thế này Cô mới nói dối rằng muốn kết hồn với hắn vì tiện Bởi khi hắn ghét cô rồi, cô sẽ không phải phân tâm vì tình cảm hắn dành cho cô nữa. Và cô cũng tự cho mình một đáp án cuối. Nhưng cô vẫn chẳng thể cho mình đáp án ấy. Thời gian bên cạnh hắn, cô không thể hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Cô muốn hắn trách cô, giận cô, nhưng hắn lại nói không thể làm. Cô lặng lẽ quan sát xem hắn chứng minh lời yêu hắn dành cho cô thế nào. Vậy mà hắn luôn để người khác chen ngang. Khiến cô không thể nghi ngờ Đã có lúc cô rung động Cô điều nỗi sợ hãi Vẫn luôn ngự trị trong trái tim Cô sợ hắn sẽ giống như bốn năm trước Đột ngột bỏ đi một lần nữa Những chuyện hắn làm Hắn chưa từng giải thích rõ Làm sao cô có thể tin tưởng hắn đây Thời gian trôi qua đã quá đủ Cô không muốn bấp bên Trong cảm xúc hỗn độn này nữa Thà rằng cô phước bỏ Thứ tình cảm này phía sau lưng Đưa Bảo Bảo rời khỏi đây Thì tốt hơn Có thể rời xa hắn Bảo Bảo sẽ rất buồn Cô cũng lo không có ai bảo vệ Bảo Bảo tốt hơn hắn Bởi vì trước khi hắn không xuất hiện Cô có thể tự mình lo liệu Giờ hắn ở đây Nên cô mới sợ nhiều người nhắm tới Bảo Bảo Với mục đích xấu Nghĩ kỹ rồi Dù thế nào cô cũng sẽ tự bảo vệ con mình Mà không cần tới hắn Nhưng trước khi đi Cô muốn làm rõ vài chuyện Không thể để cho bản thân có vết nhờ không đáng Kiều Ân kéo tay trí kìm xuống Để hắn không tới chỗ Tú Uyên Làm loạn Cô thấp giọng nói với hắn Em cưới anh để bảo bảo của gia đình Để anh bảo vệ tàng bé Nhưng những chuyện anh làm Khiến em không thể yên tâm Bây giờ em không cần nữa Chúng ta ly hôn đi Em với con sẽ sống nhiều trước Em tự bảo vệ được tàng bé Chẳng giấu giếm thêm cho nặng lộng Cô thành thật rồi đưa ra quyết định Cảm giác thiếu đi sự an toàn này Bùa vây lấy cô mãi Chỉ khiến cho cô thêm mệt mỏi là người nghe những lời mà Kiều ơn nói Chỉ khiêm hiểu ra mọi chuyện Những thứ muốn biết cũng đã biết Những gì cần hiểu cũng đã hiểu Vì hiểu rồi Cũng nên càng không để cô rời đi Hắn nắm lấy tay cô Dùng một lực thật mạnh Kéo cả người cô ngã vào lòng hắn Hắn ôm lấy cô bằng một tay Tay còn lại khẽ nâng cầm cô lên đối diện với hắn Cho dù em có không nói sự thật Tôi cũng sẽ không đồng ý ly hôn Anh Em ký vào tờ giấy đó rồi Thì phải chấp nhận nó cả cuộc đời này Cô vừa định nói Hắn liền miết nhẹ cánh môi mềm mại Tôi vẫn đang làm rất tốt Chuyện em muốn Nên đừng nghĩ tới chuyện ly hôn Anh làm tốt sao Chính anh đưa cô ta về nhà Để cô ta gần bảo bảo mà nói tốt sao Em đã thấy bà bảo gặp nguy hiểm chưa? Anh đừng có biện minh bằng mấy lời lẽ vớ vẩn như vậy. Cả em và con, tôi đều không để ai động tới. Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi và đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Hắn vẫn luôn thích cười nghép người khác như thế, chẳng quan tâm xem người đối diện cảm thấy như thế nào. Cô ngồi dậy rời khỏi người hắn, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Bỏ tay em ra đi. Muốn đi đâu? Đi ngủ, anh định thức tới bao giờ? Hắn không nói, trực tiếp kéo cô nằm xuống, một tay để cô gối đầu, một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ. Cô cửa quậy trong lòng hắn, nhất quyết dùng mọi cách để đẩy hắn ra. Anh buông tay ra em không thở nổi. Đêm nào cũng ôm tôi ngủ như vậy tành quen, bây giờ nói không thở được là sao chứ? Là anh tự ý, không phải em chủ động. Là do tôi hay do em, thì em cũng đã quen với việc có tôi. Hắn kẽ sát tại cô cắn nhẹ lên vành tay một cái. Ngủ đi, đêm nay tôi hứa sẽ không làm gì em đâu. Vậy là đêm nào anh cũng làm gì em sao? Hắn cười xoa đầu cô, mà lại không cho cô câu trả lời, cứ thế, ôm chặt lấy cô. Sự im lặng kéo dài, kiểu ân cũng dần ngoan ngoãn trong tay trí khiêm. Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn, dường như sự mệt mỏi đã khiến cho hắn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Còn cô thì cứ mãi trần trọc với những suy nghĩ Đợi thêm một lúc Kiều Ân chậm rãi buông tay khỏi người trí khiêm Cô rời khỏi phòng một mình xuống giang bếp nhỏ Ánh đèn le lói từ góc bếp Kiều Ân âm thầm ngồi viết đơn ly hôn Cô sớm đã có quyết định của bản thân Dù thế nào cũng không thay đổi Hãy nói Hắn sợ bên cạnh mẹ con cô Nhưng vẫn chưa đủ để tin tưởng Cô không thể đem thứ mình có ra để đánh cược Lời hoài một lúc mới viết xong Kiều Ấn nhìn lại tờ đơn đi hôn trên tay một lần nữa Cô xem xét thật kỹ Trở lại phòng cô âm thầm cất nó vào trong ngăn kéo tủ Đợi ngày mai cô sẽ đem nó đi nột Chuyện cần giải quyết thì không nên chần chừ Dây dưa mãi Sáng hôm sau Chỉ khiêm thức dậy sớm hơn mọi khi Hắn tay một bộ vest màu đen Chỉnh sang mọi thứ thật hoàn hảo Nhìn cô vợ nhỏ Đang ngủ say trên giường Hắn miễn cười rồi lại gần chỗ bàn làm việc trong phòng Nhẹ nhàng mở ngăn tủ ra Hắn lấy từ bên trong tờ giấy mà cô giấu đem qua Nhìn dòng chữ viết bằng mực đen trên giấy Hắn mỉm cười chậm rãi xé chúng thành những mảnh vụn Rồi ném vào trong thùng rác Giải quyết xong thứ chướng mắt Hắn lại gần dường lây nhẹ người cô Vợ ơi dạy tôi, hôm nay chúng ta có việc đấy Hai mắt cô đột gột mở to Sáng trưng không còn cơn buồn ngủ Kiểu anh ngồi bật dậy mơ màng nhìn trí khiêm Em dậy rồi không cần anh đánh thức đâu Hắn xoa đầu cô triệu mến Giỏi lắm thay đồ đi Tôi đưa em đến một nơi Không được hôm nay em không thể đi với anh Sao em bận chuyện gì Em Hôm nay cô dự định đi nộp đơn đi hôn Nên không để cho hắn biết Nếu không hắn nhất định sẽ ngăn cản Hắn biết cô muốn làm gì nhưng không nói Hắn ngồi xuống bên cạnh Cố gắng thuyết phục Đi với tôi một lúc được không Nhưng còn bảo bảo Em không để thằng bé một mình được đâu Sẽ có người chăm sóc bảo bảo Em yên tâm đi Thằng bé sẽ an toàn Em đi cùng tôi nhé Kiều ấn không nghĩ ra lý do để từ chối Cô đành phái gật đầu đồng ý Vâng nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu Đi thăm một người Ai vậy à Em gái tôi Kiều Ân từng nghe chí Kim nhắc đến em gái Nhiều lần trước đây Nhưng chưa từng gặp mặt Nếu đã là đi thăm em gái Thì chẳng khác nào một buổi sa mắt người thân cả Dù cô muốn thay đổi quyết định lúc này Cũng không thể Cô đã đồng ý với hắn Nếu là đi thăm em gái anh thì phải mua quà chứ Anh nên mua gì bây giờ Mua hoa Thăm mộ người mất Trí Kim đưa Kiều Ân đến một ngôi mộ Cô từng nghe hắn kể về em gái Khi ấy trong ánh mắt Và lời nói đều chứa đường sự tự hào Cô cảm nhận được Hắn rất yêu thương em gái Và cô cũng từng mong Sẽ có ngày được gặp mặt Đáng tiếc, ngày đó đã đến Nhưng lại trong tình cảnh không ai mong muốn Hai người mang hoa đến ngôi mộ Cô phụ hắn dọn dẹp phần mộ Bị cỏ mọc chiếm phận Loay hoay một lúc mới xong Đứng bên cạnh hắn Cô cảm nhận được cảm giác đau đớn Cảm giác mất đi người thân yêu Cô chưa bao giờ thấy hắn đáng thường tới mức ấy Hắn đột ngột nắm lấy tay cô Đứng trước mùa em gái mà giới thiệu Tuệ Nhi à Anh đưa chị dâu đến gặp em đây Anh mong em sẽ ủng hộ cho quyết định của anh Cô khi ấy hoàn toàn không hiểu lời hắn nói Có ở nghĩa như thế nào Chỉ biết đứng ngây ngốc Nhìn bê mộ cô gái xinh đẹp kia Tiếc thương cho một cô gái đã ra đi Khi còn quá trẻ Hai người lại thêm một lúc nữa Mới rời đi Trên trường trở về gần như cả đoạn đường Không một ai lên tiếng Mầu không khí chìm dần vào sự tĩnh lặng Triền miên Sự bí bách khó chịu mùa vây Kiều ơn mới lên tiếng Mùa của Tuệ Nhi Hình như lâu rồi không có người đến tăm Lúc tới mộ cô đã rất ngạc nhiên Khi thấy phần bia mộ Phủ một lớp bụi dậy Phần có xung quanh đã mọc linh âm um tầm Giống như không hề có người đến trăm năm Chỉ kỳ mảnh mắt Nhìn thẳng về con đường phía trước Hơi hợt nói Ngoài tôi ra không ai đến tâm mộ Tuệ Nhi cả Sao lại như vậy mẹ anh Tuệ Nhi không phải là con ruột của mẹ tôi Con bé là con của bố tôi Và một người giúp việc Kiều Ân trong lòng thắc mắc Nhưng không dám hỏi tiếp Vì sợ chạm vào nỗi đau của hắn Không ngờ Chí Kim vẫn kể cho cô nghe Chuyện gia đình mình Tuệ Nhi là hậu quả của mối tình gian diếu Sau khi bố tôi mất Mẹ tôi chưa bao giờ chấp nhận con bé Thậm chí còn không cho nó theo họ bố Năm Tuệ Nhi 15 tuổi Mẹ con bé cũng mất Từ đó nó sống trong gia đình tôi Bản thân vẫn giúp việc Từng câu chữ Trí Khiêm nói ra Đều ẩn chứa sự đau thương Tuy không từng mắt chứng kiến Nhưng cô đoán được Hắn thương đứa em gái này tới mức nào? Sao Tuệ Nhi lại mất? Đã lắng nghe hắn từ nãy tới giờ, cô cũng không ngần ngài mà hỏi thêm một chuyện. Hắn cười chua chát. Mất vì tai nạn giao thông. Con bé bị người ta tông trúng. Mất trên đường tới bệnh viện. Tuệ Nhi thật đáng thương. Một cô gái từ nhỏ đã có tuổi thơ bất hạnh rồi lại ra đi ở độ tuổi trẻ như thế. Số phận thật biết treo ngươi. Tuệ nhi thậm chí còn khổ hơn cả cô Trên đời này hóa ra Cô vẫn được xem là một người có chút may mắn Mất gần một buổi đi cùng hắn tới thăm mộ Trở về nhà cô mệt lã Muốn nghỉ ngơi một chút Chuyện nộp đơn có lẽ phải đợi đến chiều Kiều ơn vừa đặt túi sách xuống bàn Còn chưa kịp thay bộ đồ trên người Chỉ Kim đã bước tới phía sau Ôm chậm lấy cô Anh không đi làm sao Lát nữa sẽ đi Hắn thở dài đầy nặng nhọc, nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, hắn nghiêng đầu hôn lên cổ. Cô kẽ giật mình, trên da cảm thấy nhột nhột, nên có phần hơi né tránh. Anh không định xem Tú Yên thế nào à? Em nghe giúp việc nói từ sáng tới giờ cô ta chưa ăn gì cả, chắc là đợi anh đến tâm đó. Em bận tâm nhiều tới cô ta làm gì thế? Không phải em bận tâm, chỉ là em hỏi chuyện giúp anh thôi. Kiều ơn, tôi không thích cô ta. Hắn cằn dòng khẳng định thêm một lần nữa Nhưng muốn nhắc nhở cho cô nhớ kỹ chuyện ấy Nghe giọng điệu liền biết hắn đang bực tức Cô không dạy mà chọc vào tùa kiến lửa Cô đành nhúng nhường thừa nhận chuyện hắn nói Anh đưa bảo Bảo đi đâu rồi Nãy giờ em không thấy thằng bé trong nhà Anh để thằng bé ở chỗ chú của anh Chú anh sao? Là quản gia nhưng mà anh gọi bằng chú Yên tâm đi Chú ấy sẽ chăm sóc tốt cho bà Bảo Kiều Ân thở vào nhẹ nhõm chỉ cần không để thằng bé ở gần Tú Huyên thì cô đại yên tâm. Chí Kim kéo nhẹ vai Kiều Ân xuống để lộ bờ vai gậy quyến rũ. Hắn hôn nhẹ lên làn da mềm mại. Mùi hương dịu ngọt thoang thoảng nơi cánh mũi khiến hắn dễ chịu. Hắn dần không kiểm soát được hành động của bản thân. Bàn tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, không bỏ sót một chỗ. Cô trao mày khó chịu vội vàng chặn tay hắn. Chí Kim, anh dừng mấy chuyện này lại đi, em không muốn. Mấy ngày rồi tôi chưa chạm vào người em, tôi không gìn nổi nữa. Không, không được đâu. Hắn bỏ ngoài tay những lời mà cô nói, trực tiếp bế cô Linh dưỡng. Chí Kim, em không muốn. Cô cứ nghĩ là sẽ làm thật, không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống. Hắn nâng chân cô lên ân cần tay băng vết thương ở chân. May quá, đi cả sáng nay nhưng mà chân công sơn. Tôi còn sợ chân em nặng hơn. Hắn bế của lên này hóa ra chỉ để xem vết thương trên chân cô. Kiều ấn ngập ngừng thua chân lại. Chân em vẫn ổn. Anh không cần làm như thế đâu. Ngồi im đi. Chỉ khiêm nghiêm dọng ra hiệu Kiều ấn cũng không dám nhúc nhích. Cô ngồi yên để cho hắn bằng bỏ vết thương. Nhẹ thôi, đau. đâu như thế sao sáng nay đi không nói một tiếng thế? Tại động vào nó mới đau đấy. Cả sáng nay em đi có sao đâu Chí khiêm thở dài bất lực Hắn đúng là không thể cãi lại lời Lý lẽ của cô Hắn quá thực không dám phủ nhận Bằng bó lại vết thương xong Hắn ngỡn đầu nhìn cô nhắc nhở Bớt đi lại một chút đi Đợi vài ngày nữa đỡ hơn Muốn đi đâu thì đi Em đâu thể ở trong nhà mãi được Em còn phải đi làm Tiền của tôi không đủ nuôi em sao Cô ngoảnh mặt sẵn hướng khác Không trả lời Cô không muốn phụ thuộc vào hắn, hơn nữa cô cũng cần phải đi làm để kiếm tiền trả nợ. Cuộc sống mấy năm qua của hai mẹ con, đâu có dễ dàng chút nào. Nhà cô cũng không khá giả, sau khi xảy ra chuyện, mọi thứ trong nhà đều do cô gánh vác. Nhìn sắc mặt Kiều Ân không được tốt, chỉ khiêm sợ bản thân nói ra những điều không nên nói, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, hùm lên rán. Em muốn đi đâu cũng được, chú ý sức khỏe. Cô vô tình chạm phải ánh mắt Liệp vội vàng lạng tránh Cô không muốn chìm vào Thứ cảm xúc hỗn độ mấy Sao thế? Vẫn giận sao? Em không giận Quay sang đây nhìn tôi đi Kiều Ấn lắc đầu từ chối Thái độ hiện giờ của cô Làm cho hắn nghĩ cô vẫn giận Từ trước tới giờ cô luôn ghét Bị kiểm soát Khi nãy hắn không cố ý cấm đoán cô Làm việc cô thích Chỉ là không muốn cô đi lại nhiều Trù ảnh hưởng tới sức khỏe Chân cô vẫn còn sưng Phải đợi thêm vài ngày nữa Mới có thể yên tâm Chỉ khiêm xoay người Kiều Ân đối diện với mình Hắn hạ tông dọng ra sức dỗ dành Kiều Ân đừng giận nữa Em muốn gì tôi cũng sẽ cho em Hình như hắn vẫn còn hiểu lầm chuyện kỳ nãy Cô có ý định giải thích Nhưng trong lòng chợt nhận ra một điều Kiều Ân mỉm cười hỏi lại Em muốn gì anh cũng đồng ý Chỉ cần em hết giận tôi đúng không Trừ việc ly hôn Em muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý. Hắn đáp. Sự hào hứng trong lòng Kiều Ân chợt tắt. Nụ cười trên môi cũng không còn như trước. Cô còn chưa kịp nói ra yêu cầu. Hắn đã đoán được ý định của cô. Hắn hiệu cô quá rõ. Những điều cô muốn. Hắn đều biết. Chỉ có nói ra hay không. Chỉ khi mỉm cười hỏi. Sao? Em muốn gì? Kiều Ân thấy thất vọng trong lòng một chút. Cô lát đầu. Không có gì cả. Anh đừng làm mấy chuyện xấu với em thôi Được Hắn đưa tay xoa đầu cô Hắn thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt Nhưng ta rằng để cô thất vọng Còn hơn để mất cô Chiếc kim đột ngột kéo kiều ân lại gần Hắn tựa đầu vào người cô Thân hình to lớn mệt nhoại Đổ dồn về phía trước Hai tay cô bất giác Đưa lên đỡ lấy hắn Cô không đẩy hắn ra Cũng không than phiện Cứ như vậy để mặc cho hắn tùy ý Bên ngoài cửa vang lên tiếng động, kèm theo đó là tiếng gọi cậu chủ. Kiều ân vỗ nhẹ vai trí khiêm ra hiệu. Có người tìm anh kìa. Hắn bỏ ngoài tay vợ như không nghe thấy. Mặc dù có cử động, nhưng lại di chuyển để ôm lấy cô chặt hơn. Hết nói nổi với hắn, cô quay lại đáp. Có chuyện gì thế? Người đứng bên ngoài trả lời. Cô chủ, cô Tú Uyên đòi gặp cậu chủ. Không gặp được cậu chủ quái nhất quyết tuyệt thực Tôi không biết phải làm sao cả Lại là Tú Uyên Cô ta luôn biết cách mang phiền phức tới cho người khác Dù sao cũng là Tú Uyên muốn gặp Chắc chắn Trí Khiêm sẽ lập tức bên cô ta Kiều Ấn không đáp lại lời người giúp việc Cô nhìn sang người đàn ông Đang bước đồng ôm mình Anh không định gặp Tú Uyên sao Cô ta cần anh rồi đó Trí Khiêm còn quan tâm lắm Hắn lớn tiếng vòng ra ngoài Bảo cô ta tuyệt thực được thì cứ tiếp tục đi, không cần phải chăm sóc. Vâng. Kiều ân nghe tiếng bước chân dần xa, dường như người giúp việc đã rời đi. Cô rất bất ngờ với cách hành sự của Trí Khiêm. Đáng lẽ hắn phải nhanh chóng, bỏ cô một mình rồi tới bên Tú Huyên, giống như hắn vẫn là mọi khi mới phải. Thế mà lần này hắn lại không quan tâm tới cô ta. Kiều ân trộn nghĩ chắc hẳn Trí Khiêm đang đóng kịch. Hắn muốn trở thành một người chồng tốt không trượng. Cô thấy điều này không xấu Ít nhất thì có để lại chút ấn tượng Trong lòng cô trước khi ly hôn Nghĩ tới chuyện ly hôn Kiều Ấn đã hạ quyết tâm Đêm qua cô đã tràn trọc suy nghĩ kỹ lưỡng Mới đưa ra quyết định Cô cũng nghĩ tới việc hắn giành quỳ nuôi con Hiện giờ kinh tế của cô chưa thực sự ổn Bà Bảo cũng đã hết tuổi phải ở bên mẹ Nếu ly hôn Rất có thể sẽ như lời Tú Uyên nói Quỳ nuôi con sẽ nghiêng về hắn Nhưng cô tin bảo bảo không bỏ rơi người mẹ Đã vất vả nuôi nó suốt 4 năm Và trong lòng cô tầm nghĩ Nếu hắn thực sự yêu cô Hắn sẽ không lấy đi điều quý giá nhất Mà cô có Thời gian lặng lẽ trôi qua rất lâu Hai người vẫn giữ nguyên tư thế cũ không đổi Sau khi người giúp việc rời đi Chí Kim im lặng bước thường Kiều ân cứ nghĩ hắn mệt Mà thiếp đi không đánh thức Nhưng cứ như vậy mãi cũng không thể Kiều Ân cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gọi hắn. "Chí Kim, dậy đi." "Chí Kim ạ?" Cô gọi hắn nhiều lần nhưng không nghe thấy hắn trả lời, cả người cũng còn nhúc nhích. Kiều Ân khẽ chạm tay vào thì bỗng cảm thấy rất nóng. Bây giờ cô mới nhận ra, hơi thở của hắn có chút nặng nệ cảm thấy không ổn, Kiều Ân đẩy Chí Kim ra khỏi người. "Anh ổn không đấy, Chí Kim?" Người Chí Kim khá nặng. Hai tay cô cơ bản không đủ sức Để thấy mặt của hắn Hắn vẫn dựa vào người cô Nhưng đã lên tiếng thay vì im lặng như trước Tôi muốn dựa vào em thêm một chút Em đừng lo lắng Tôi vẫn ổn Hắn nói ổn nhưng thực chất Là không ổn chút nào Đầu thì đau như búa bổ Cả người khó chịu Chỗ cũ trên người cũng khiến cho hắn mệt mỏi Sau lần bắt cặp trí khiêm Uống loại thuốc kỳ lạ Giữa đêm đó Chưa kể lúc cô vô tình đánh vào người hắn, hắn cũng rơi vào tràn tái như thế. Cả người rung lên nhẹ nhẹ trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là không phải sự mệt mỏi. Kiều Ân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Chí Kim anh có dấu em chuyện gì không? Có vài chuyện. Chí Khiêm trả lời ngay tức khác, sau đó bồi thêm vài câu. Nhưng không liên quan tới phụ nữ. Trong tình trạng này hắn vẫn có thể đùa giỡn, cô đâu có nhắc gì tới chuyện đó. Có lẽ vì sợ cô hiểu lầm nên mới vội giải thích, nhưng cô vẫn có thứ quan trọng hơn muốn hỏi. Anh giấu em chuyện gì? Chí Kim không phải anh bị bệnh chứ? Chí Khiêm chậm rãi, buồn tay khỏi Kiều ơn. Lúc này hắn ngồi đối diện với cô, mắt nhìn thẳng cô mỉm cười. Em mong tôi bị bệnh đến như vậy sao? Em không đùa đâu, anh trả lời em đi. Hắn đưa tay xoa nhẹ má cô Tôi không sao Em hỏi anh có bệnh không kia mà Đừng có trả lời không liên quan chứ Chỉ khiêm không nhắc tới vấn đề này nữa Hắn đứng dậy Chính lại quần áo đã sột xịt Em muốn ra ngoài thì bảo tài xế đưa đi Chân đang đâu Đừng tự ý đi lung tung Chỉ khiêm anh còn chưa Giờ tôi đến công ty Tôi sẽ ghé qua đón bảo bảo Rồi về nhà Em không cần đón thằng bé đâu Cô biết rõ hắn đang muốn cố ý trốn tránh. Khiến cho cô càng thêm nghi ngờ. Lúc hắn định rời đi, cô vội dự lấy tay hắn. Anh vẫn chưa trả lời em. Vợ án rất cứng đầu. Nếu không nói, e rằng cô sẽ không để cho hắn đi. Chí khiêm cuối người hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho lời tạm biệt. Tôi không để cho em thành quá phụ đâu. Đừng lo nghĩ mấy chuyện linh tinh. Nhưng mà... Ở nhà ngoan ngoãn, bây giờ tôi phải đi Hắn không đợi cô nói tim lời nào Trực tiếp quay lưng bỏ đi Lần này cô không giữ nổi hắn Cánh tay chơi với giữa không trung Cơ hồ vô định Cảm giác trong lòng thực sự rất khó chịu Dù biết sợ hắn đang có điều giấu giếm Nhưng lại không thể khiến hắn thừa nhận Chí kim đi được một lúc Kiều ân vẫn ngồi im trong phòng Thẩn thờ suy nghĩ Thời gian trôi qua được khá lâu Cô không tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ không có lời giải đáp. Hôm nay cô còn việc quan trọng khác phải làm. Kiều Ân vào trong phòng tắm thay một bộ đồ mới. Chiếc kim đi rồi cô cũng phải tranh thủ thời gian đi nộp đơn ly hôn. Thay xong quần áo Kiều Ân vội vàng tới chỗ bàn làm việc mở ngăn kéo tủ tối qua định lấy tờ đơn ly hôn nhưng lại không thấy. Kiều Ân sựn rốt rõ ràng tối qua Chính tay cô đã đặt nó ở trong đây Bây giờ lại đột nhiên không tìm thấy nữa Cô tìm khắp nơi Nhưng không thấy Tự hỏi có khi nào Chí khiêm dúng tay vào chuyện này hay không Mặc dù không có bằng chứng Nhưng Kiều Ân chỉ nghĩ tới khả năng đó Tờ đơn của cô không lý nào Lại một cánh mà bay Kiều Ân định bụng ngồi viết lại một tờ đơn khác Nhưng nhìn đồng hồ đã không còn sớm Ngoài việc này ra Cô còn phải làm việc khác Nén tiếng thở dài Cô đành phái chờ đợi đến lúc khác đêm đột đơn sau Không đi xe do tài xế nhà chở Kiều ân tự mình bắt một chiếc xe taxi Ra khỏi biệt tự Cô không muốn người khác biết bạn từng đi đâu Nên cố tình không để tài xế riêng lái Kiều ân đi một quãng đường khá dài Sau gần một tiếng đồng hồ Cũng dừng chân trước cửa nhà giam Kiều ân ngồi trong vòng đợi Một lúc sau Người cần gặp cũng đã được đưa ra Kiều vội vàng đặt lên trên bàn Một cặp lồng cơm nóng hổi Cô chuẩn bị Người đối diện là người đàn ông trước mặt Cô miễn cười nhẹ nhàng gọi Anh Hôm nay em đến tăm anh Em còn mang dịu món ăn anh thích nữa đó Anh ăn đi cho nóng Cảm ơn em Người đàn ông này là anh trai ruột cô Là người mà hôm nay Dù thế nào cô cũng phải tới tăm Bởi lịch tâm nuôi không phải ngày nào cũng cho phép Lâm Hải cẩn thận mở từng hộp đựng Rồi bày đồ ăn ra bàn Anh cầm đũa chậm rải thưởng thức tay nghề nấu nướng của em gái Kiều ân chăm chú nhìn anh mình hỏi Anh dạo này thế nào? Ở đây có tốt không? Có ai bắt nạt anh hay không? Lâm Hải mỉm cười đáp Ổn cả Em đừng lo Bố mẹ thế nào rồi? Sức khỏe của bố đã đỡ hơn chưa? Anh cũng biết mà Dù được phẫu thuật Nhưng bố vẫn có bệnh nền Có điều không đáng lo ngại Cả bố và mẹ đều khỏe Lâm Hải gợt đầu hiểu ý Rồi dừng đũa lại nói chuyện Lần trước chỉ có bố mẹ tới thăm mà không có em Dạo này em bận lắm sao Vâng, chỗ em làm đang nhiều việc Nên hôm nay em mới tới được Làm gì thì làm nhớ phải chú ý tới sức khỏe Không được đổ bệnh Vâng Lâm Hải ngừng lại đôi chút Như sự nhớ ra chuyện gì đó Liền lên tiếng À bà bảo, bảo thế nào rồi Lâu quá không gặp mặt cháu Anh sắp quên mặt luôn rồi đây Thằng bé dạo này lớn lắm anh ạ Đợi khi nào anh ra ngoài Em sẽ dẫn anh đi gặp thằng bé Được Cuộc nói chuyện hỏi tâm người thân bình thường Nhưng mỗi người đều có gánh nặng riêng Anh thành ra như thế Cũng bởi vào 3 năm trước Trong một lần đi làm Lâm Hải đã vô tình gây ra vụ tai nạn giao thông Người bị nạn không may đã qua đời. Mặc dù không phải cố ý, nhưng anh vẫn chịu phạt. Gia đình người bị nạn không đồng ý miễn giảm tội, họ cương quyết làm tới cùng. Nhà cô thì không có tiền lo chạy chữa, nên anh phải chấp nhận. Sau khi Lâm Hải chịu án, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay kiều ơn lo liệu. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn. Cũng may khi ấy vẫn còn đủ một chút khoản tiền nhỏ để phẫu thuật cho bố. Nếu không thì nhà cô ấy thực sự rơi vào đường cùng. Bầu không khí tỉnh lặng đã bao trùm lấy. Lâm Hải nhìn em gái, trong lòng chứa đựng bao nhiêu nỗi tội lỗi. Sau khi vào đây anh vẫn luôn có điều muốn thú nhận với cô. Nhưng khổ nỗi cứ ẩm ừ mãi không thành lợi. Bây giờ cũng đã được 3 năm. Để ở trong lòng sẽ thành tâm bệnh. Lâm Hải cũng không che giấu. Lâm Hải hít một hơi thật sâu Để lấy lại tinh thần Anh nhìn Kiều Ân hán giọng hỏi Kiều Ân à Dạo này em có liên lạc gì với Trí Khiêm không? Sao đột nhiên Anh lại nhắc tới anh ấy Chẳng phải lúc trước Anh còn định tìm chí Khiêm để tính sổ sao? Kiều Ân nói với bố mẹ chuyện của mang tay Và sẽ một mình nuôi con Những chuyện đằng sau đó Chỉ có anh trai cô biết Khoảng thời gian Trí Khiêm đột ngột bỏ đi Lâm Hải cũng biết chuyện giữa cô và hắn. Lúc đó nếu cô không ngăn cản thì chắc Lâm Hải đã tới chỗ trí khiêm để làm loạn lên một phên. Kể từ ngày đó Lâm Hải không cho cô gặp mặt hay liên quan tới trí khiêm. Người ghét trí khiêm nhất có lẽ chính là anh trai cô. Nhưng bây giờ anh lại hỏi cô về trí khiêm khiến cô không thể ngưng tò mò. Lâm Hải biết Kiều Ân cảm thấy khó hiểu, anh cũng chẳng giấu chiếm gì thêm mà thừa nhận. Em có gặp Trí Kim Thì gửi lời xin lỗi giúp anh nhé Sao anh lại phải xin lỗi anh ấy Người đó Người mất trong vụ tai nạn Mà anh đã gây ra Chính là em gái của Chí Kim à, Anh Anh đang nói gì vậy Sao sao có thể chứ Lâm Hải cuối cầm mặt xuống Chậm rãi kể Lúc đầu anh cũng không biết Sau này luật sư bào chữa nói Anh mới biết Anh định giấu em chuyện này Nhưng trong lòng anh cảm thấy rất bức bối Nếu người đó là em gái của Chí Kim Thì sao mấy lần mở phiên tòa Em không thấy bóng dáng của anh ấy Anh cũng thắc mắc chuyện này với luật sư Ông ta bảo anh Thời điểm đó Chí Kim đang phải điều trị Và phẫu thuật ghép gan nên không thể trở về nước Mọi chuyện đều ý quyền cho chú của mình Phẫu thuật Anh ấy phẫu thuật sao Càng nghe những lời mà Lâm Hải nói Tâm trí Kiều Ân càng thêm rối. Vì mà người anh trai cô gây tai nạn ba năm trước là em gái của Trí Khiêm. Nào là năm đó hắn sang nước ngoài để chữa bệnh. Cô thực sự không muốn hiểu. Càng nghĩ càng không muốn hiểu. Năm đó cô trách hắn bỏ rơi mẹ con cô sang nước ngoài cùng với Tú Yên. Nhưng bây giờ lại nghe được từ chính miệng anh trai sự thật của năm đó. Nhận ra sự im lặng của Kiều Ân. Lâm Hải hiểu được phần nào Anh từng rắc Trí Khiêm rất nhiều khi hắn bỏ rơi em gái mà mang theo người phụ nữ khác để ra đi. Nhưng rồi cũng nhận ra chẳng một ai muốn ở cùng em gái của kẻ đã hại chết em gái mình. Nếu đổi lại là anh, anh cũng khó có thể chấp nhận. Chuyện đó quả thực không mấy dễ dàng. Đàm đó nghe luật sư nói, cô gái mạnh anh gây tai nặng là cô em gái chí Khiêm yêu thương nhất. Gia đình họ tuy giàu có, nhưng bên trong nhiều phức tạp. Chí Khiêm chỉ coi mỗi cô ấy là em gái Cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất Đau đớn tới mức nào Kiều Ân trầm tư suy nghĩ rất lâu Cô nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu Sau cùng lại ngẩn đầu lên nhìn Lâm Hải Của ông nghe ngào Cố thành tiếng Anh, Chí Khiêm Anh ấy có biết chuyện này không Chuyện anh là người gây tai nạn Có Hai năm trước Chí Kim có đến gặp anh một lần Hai năm trước Đúng, hôm đó anh nghe cảnh sát nói tên người đến gặp Nhưng tới lúc chuẩn bị gặp mặt Chí Kim lại hủy thăm nuôi Sau lần đó, anh không nghe tin tức nào cả Kiều Ấn sửng người trong giây lát Chẳng phải Chí Kim mới về nước gần đây thôi sao Vậy mà Lâm Hải lại nói Hai năm trước, hắn đã tới đây muốn gặp mặt Đầu ốc Kiều Ấn bây giờ không nghĩ được gì nữa Mọi thứ cứ rối tùm hết cả lên Dường như có quá nhiều chuyện mà cô không biết Nhưng có một điều cô nhận ra chính là lời nói lúc cô cùng Chí Kim đứng trước mộ tuệ nhi. Khi ấy cô còn thắc mắc vì sao hắn lại nói những lời như thế. hóa ra hắn biết tất cả nhưng lại không nói với cô. Đã hết giờ tâm đuôi. Giọng nói của ai đó vàng linh khiến Kiều Ân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Nhìn lại đồng hồ trên tay quả thực đã hết giờ. Kiều Ân gạt bỏ suy tư sang một bên Vội vàng thu dọn đồ trên bàn Lâm Hải cũng phụ giúp cô một tay Trước lúc cô rời đi Anh chỉ ngậm ngùi nói một câu xin lỗi Dù biết rằng lời xin lỗi ấy Bây giờ chẳng có tác dụng gì Rời cõi trại tạm giam Kiều Ân lưỡng thưởng bước đi trên con đường dại Cô đi suốt một quãng đường Gót chân bắt đầu cảm thấy đau nhói Như vì tâm trí không để tâm Nên không có cảm giác Dừng lại trước một tràm chờ xe buýt Kiều ấn ngồi xuống Đôi mắt tẩn thở Nhìn dòng xe cổ tấp nập trước mặt Trong lòng chứa đường bồn bị Nên nhìn những thứ ồ màu kia Lại càng thêm nghĩ ngợi Nhìn đồng hồ cô biết đã đến lúc Phải trở về nhà Nhưng lại không biết phải đối mặt với chủ nhân ngôi nhà đó như thế nào Kiều ấn ngồi đợi xe Trong tràm chờ xe buýt Không ngờ lại vô tình bắt gặp Lâm trí Anh ngỏ ý đưa cô về nhà Lúc đầu cô cương quyết từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục cho bằng được, dù sao cũng chỉ là đi nhờ một đoạn. Suốt quãng đường mới đầu, bầu không khí trong xe tĩnh lặng tới mức bối rối, không một ai trong hai người lên tiếng, giống như hai người xa lạ, cho tới khi lầm trí chủ động, mọi thứ mới bớt căng thẳng. Kiều ân, chuyện hôm trước ở trung tâm, em với Đình Tổng đã xảy ra vấn đề gì sao? Kiểu ân giật mình thu lại dáng vẻ lơ đỉnh Cô kẻ gượng đáp À không có chuyện gì đâu Vậy sao Giọng nói của lầm trí Yếu dần đi Anh lửa lửa một lúc rồi mới nói tiếp Anh thấy Bảo Bảo đi cùng với Đinh Tổng Thằng bé cũng không sợ hãi Ngài ấy Xin lỗi anh thắc mắc nhiều quá Chí Khiêm Anh ấy là bố của Bảo Bảo Thằng bé đương nhiên không sợ anh ấy Lâm Trế có hơi sửng rốt Vậy hai người Bọn em là vợ chồng Kiều Ân vừa nói Vừa xoa nhẹ chiếc nhận cưới Trên ngón áp út Đúng lúc Lâm Trế cũng thấy được cảnh ấy Anh vốn đã thích tầm Kiều Ân Từ rất lâu Bao nhiêu năm làm việc chung Anh còn định nhân cơ hội tỏ tình Không ngờ bản thân lại chậm đi một bước Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu Vô cùng thất vọng Người con gái mình thích Giờ đã trở thành vợ của người khác Lâm trí nén tiếng thở dài Hỏi thêm vài câu Anh nhớ trước kia Em đâu có nói mình đã kết hôn Chỉ khi mới về nước gần đây thôi Bọn em cũng đã kết hôn được một thời gian ngắn Hóa ra Những chuyện anh làm lần trước Là tùy tiện sen vào nhà người khác sao Kiều ân tầm nghĩ Cô nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng họp Ngày đầu tiên Chí Khiêm xuất hiện ở công ty Có lẽ Lâm Trí đang nhắc tới chuyện đó. Không phải tùy tiện đâu. Hôm đó anh chỉ muốn giúp em thôi. Khi ấy bọn em vẫn chưa kết hôn. Anh không sai. Anh thấy em ngày hôm đó không có thiện cảm với tinh tổng nên cứ nghĩ... Trước đây bọn em xảy ra một vài chuyện bây giờ thì không sao. Lâm Trí gật đầu hỏi ý. Nhờ cuộc nói chuyện này mà không khí giữa hai người bớt căng thẳng sự gượng gào cũng không còn nữa. Một vài lời qua lại vai lên. Suốt một khoảng đường dài chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thừa lớn. Trước đây Lâm Trí từng tới nhà Kiều Ân. Thấy ngôi biệt thừa trước mặt, anh cũng ngầm hiểu lời cô nói không phải giả. Hai người họ thực sự đã kết hôn. Trong lòng Lâm Trí vẫn có chút hy vọng. Kiều Ân nói dối vì muốn từ chối mình. Nhưng xem ra đến cơ hội bị từ chối, anh cũng không còn nữa. Kiều Ân bước xuống xe trở lại trong nhà. Cô không nghĩ mới rời đi một lúc thôi, bầu trời lại tối nhanh như thế. Việc trong nhà có người giúp việc lo, cô cũng không cần sợ bản thân về trễ, bảo bảo không có cơm ăn. Đặt chân vào trong, Kiều Ân bất ngờ khi thấy Trí Khiêm đã đứng đợi sẵn ở cửa. Sáng nay hắn có nói sau khi tan làm sẽ đi đón bảo bảo. Giờ này chắc chắn bảo bảo đang ngồi trên phòng chơi. Nhìn thấy chí Kim Kiều Ân lại nhớ tới chuyện anh trai cô kể. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác khó xử Cảm giác như không thể đối mặt Dù vậy cô vẫn phải tỏ ra bình thường Chậm rãi tới gần chỗ hắn Cô cười hỏi Anh về từ bao giờ thế? Mọi người đã ăn cơm chưa? Hắn không nói Trực tiếp nắm lấy tay cô kéo sát bên Hắn cúi đầu hôn lên môi cô đầy thô bạo Cả người bị hắn giữ chặt Muốn đẩy ra như không thể Mà từ chối cũng không xong Cô nhăn mày câu có Bởi vì sự ngang ngược của hắn Hơi thở yếu dần vì sự cường bạo Cô không còn khả năng chống cự Cơ thể trở nên đuối sức Hắn cứ như vậy chiếm tiện nghi trên môi Cho đến khi thấy cô sắp ngạc thở Thì hắn mới buồn tay ra Kiều ân cúi đầu tựa vào người trí khiêm Cô ho liên tục thở hỗn hình hết sức Phải mất một vài phút Mới trở lại bình thường Ngẫn đầu lên nhìn hắn Cô chớp mắt vài cái Thanh âm mềm mỏng yếu đuối Anh sao thế Sao tự dưng anh giận chuyện gì Phản ứng của cô Khiến hắn ngạc nhiên Bình thường mỗi lần hắn cưỡng hôn cô vô cớ Cô đều tức giận đánh hắn Mắn hắn Nhưng thái độ của lúc này hoàn toàn khác Dịu dàng mà không một chút trách móc Không những thấy con chủ động hỏi hắn nguyên nhân Chỉ khi mãi không trả lời Kiều ân liền chạm vào người hắn Anh sao thế Sao không trả lời đi Chỉ khi vội vàng thu lại ánh mắt, thởn thở, hắn ho lên vài tiếng ra hiệu. Sao em lại đi với tên đó? Chân đâu không ở nhà, ra ngoài cá buổi là đi cùng hắn sao? Còn tưởng chuyện gì lớn, hóa ra hắn đang ghen. Sau lần gặp mặt đầu tiên ở công ty, Chí Kim đã không thích lầm trí, khi thấy anh ta bảo vệ cô. Có lẽ từ lúc ấy tới giờ, Chí Kim vẫn nghĩ quan hệ của hai người trên mức tình bạn. Ngày trong trung tâm cùng tế, Hắn thấy cô ngồi nói chuyện với Lâm Trí liền tưởng cô đi cùng hắn suýt chút nữa hắn không kiềm chế được gây rạo đã Kiều ân khẽ thở dại một tiếng trấn ngàn hắn em ra ngoài có việc riêng trên điều về thì gặp Lâm Trí anh ấy tốt bụng nên cho em đi nhờ xe về tôi em thiếu tiền tới mức không bắt được một chiếc xe taxi hay sao chuyện đó đâu có gì nghiêm trọng chứ anh chỉ là đi nhờ tôi mà tôi không thích Sự ghen tuôn hiện rõ Trên gương mặt Trí Khiêm Cô chưa từng nghĩ hắn lại ghen Tới mức thể hiện cảm xúc như thế Nhìn kỹ thì cảm thấy rất thú vị Em còn cười Kiều Ấn không nhìn nổi Mà bực cười thành tiếng Trí Khiêm trao mày nhăn nhó Hoàn toàn không có chút vui vẻ Cô cố kiềm chế Dỗ dành hắn Em sẽ không đi cùng với Lâm Trí nữa Anh đừng nổi nóng Hắn nhiều mắt đầy nghi hoặc Rồi đột ngột cuối đầu tựa vào người cô Dù cái hôn của hắn khá chặt Nhưng cô vẫn có thể chịu được Kiều ân nghiêng đầu nhìn hắn Rồi nói chuyện khác Anh buông em ra đi Em lên gọi bà bảo xuống Rồi cả nhà mình ăn cơm Không cần đâu, bà bảo đang rồi Anh và con đã ăn rồi sao Chỉ khi buông tay cõi người Kiều ân Hắn có chút ngập ngừng Hệt như đang giấu chuyện gì đó Cô mồi bà bảo ăn thôi Tôi vẫn đang đợi ăn về ăn cơm dáng vẻ Điều bộ này của Trí Khiêm Giống hệt như hắn đàn nói dối Kiều ân nheo mắt đầy nghi hoặc Chiều nay đi đón con Anh lại cho thằng bé ăn mấy thứ linh tinh Ở ngoài đúng không Thì cũng có một chút tôi Bà bảo ăn không nhiều đâu Em đừng lo Đinh chí Khiêm Tôi sai rồi xin lỗi em Hắn lập tức nhận đổi Không dám nhìn thẳng vào mắt cô Còn cô chỉ biết tở chài một cách bức lực Anh biết đoạn bên ngoài không tốt mà Anh chịu con như thế nó sẽ hư đấy Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa Còn có sau này Không có sau này Xin lỗi vợ Hắn ôm chậm lấy cô vào lòng bị lưỡi lắc léo xin ta tứ Cô cũng đành mềm lòng Mà không trách mặt hắn Kiều ân vừa định đẩy trí kim ra Không ngờ lại vô tình gặp bóng dáng ai đó Đứng trên tầng đang nhìn chăm chăm về phía hai người Cô sực nhớ ra bạn từng đã quên mất một điều Trong nhà đang có một vị khách Kiều ân đưa tay lên Ôm lấy người Chí Khiêm Cô nghiêng đầu Giọng nói đủ để người khác nghe thấy Chí Khiêm Trong nhà có người khiến em khó chịu Anh đuổi họ đi được không Em là chủ nhà này Em muốn đuổi ai cũng được cả Tôi không can thiệp đâu Nhưng người đó quan trọng với anh thì sao Ngoài em và con ra không có ai có giá trị với tôi cả Kiều ơn nhìn về phía người phụ nữ Đang đứng ở tầng trên Khóe môi công lên tạo ra ý cười Cô không cố ý lợi dụng hắn Chỉ là đang nhắc nhở người kia Nên biết thân biết phận Để cô ta biết khó mà lui Không tùy tiện động vào người thân của cô Tú yên tận mắt Chứng kiến mọi thứ Trong lòng tức tối Như không thể làm gì khác Cô ta siết chặt tay đầy phẫn nộ Ngón tay hàng sâu để lại vết in trên da thịt. Là người một lúc, cô ta quay lưng rời đi. Với nồi ướt ướt trong lòng. Kiều ơn chậm rãi buông tay khỏi người trí khiêm. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, cô chợt nhớ ra một chuyện. Lâm Hải kể rằng trí khiêm từng phải ra nước ngoài để làm phẫu thuật ghép gan. Khoảng thời gian đó nếu không có người hiến, hắn thực sự không qua gõi vì căn bệnh đã chuyển biến xấu. Cô bên Trí khim lâu như thế luôn là người bên cạnh hắn thế mà lại chẳng hay biết gì cả. Không biết nên trách cô vô tâm hay là trách hắn giấu giếm mọi chuyện quá kỹ lưỡng. Cho tới giờ này cô vẫn không hiểu lý do hắn phải nói dối chuyện bền tình với cô để làm gì. Hắn hoàn toàn có thể chia sẻ cô sẵn sàng ở bên cạnh hắn mọi lúc. Nhưng hắn lại không làm gì vậy. Hắn rời đi cùng với người phụ nữ khác. Suy nghĩ thấu đáo Kiểu anh nghĩ Kim có nỗi niềm riêng Cô thật lòng muốn hỏi hắn Nhưng lại không thể đường hoàng nói ra Vì cô biết chuyện anh trai mình đã làm Biết chuyện từ người đã gây ra tai nạn cho em gái hắn Trí Kim đã biết tất cả Vậy mà vẫn chọn cách im lặng Sự im lặng ấy có lẽ đã trở thành tâm bệnh lớn nhất đối với hắn Đối diện với người thân của kẻ gây ra cái chết của em gái Thật sự không dễ dàng chút nào Ánh mắt cô nhìn hắn không rời, làm cho hắn hoài nghi. Chỉ có vài tiếng không gặp, cô bỗng thay đổi nhiều quá. Mặc dù không nói, nhưng cách cô thể hiện làm cho hắn nhận ra. Hắn không rõ cô đã gặp ai chiều nay, trải qua chuyện gì, nhưng sự thay đổi này khiến hắn không an tâm. Chí khiêm đưa tay chạm vào má kiều ơn khẽ nói. Sao em cứ nhìn tôi thế? Có chuyện gì muốn nói sao? Em... Lời nói rõ ràng trên đầu môi. Cuối cùng lại không thể thành câu Cô lát đổ Không có gì, em đói rồi chúng ta vào ăn tối được không? Vậy đi tôi Hắn không cố gắng bắt ép cô nói ra điều trong lòng Nếu cô đã không muốn, hắn sẽ không vượt quá giới hạn Hai người đến dàn bếp nhỏ Cùng nhau dùng bữa ở nơi chỉ có hai người Kiều ân không thấy Tu Huyền xuất hiện Có lẽ cô ta đã dùng bữa trên phòng Hai ngày nay nghe người giúp việc nói sức khỏe cô ta không được tốt. Mọi thứ đều phải phục vụ tận giường Kiều Ân vốn không định hỏi thăm Hai người đã chẳng muốn thấy mặt nhau từ trước. Nhưng Tú Uyên là khách đang ở trong nhà. Cô lại chủ nhà nếu không hỏi thăm sức khỏe thì lại rất ngại. Có lẽ ngày mai cô phải tới chỗ Tú Uyên. Lặng lẽ ngồi bên cạnh Trí Khiêm, Kiều Ân không nói lời nào, chỉ âm thầm nhìn hắn. Bây giờ cô hiểu vì sao... Hắn lại không thể ăn những món mà hắn thích trước kia. Cô cũng hiểu đằng sau sự mệt mỏi bất thường của hắn. Biết những viện thuốc hắn uống là thuốc gì. Chí Kim từng nói có giấu cô vài thứ. Chắc có lẽ là những chuyện cô đã biết hôm nay. Em không định ăn gì sao? Giọng nói của Chí Kim bàn lên Khiến Kiều An giật mình. Cô vội thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Ánh mắt thôi nhìn về một phía. Đôi môi nở một nụ cười gường gạo. Em vẫn đang ăn mà Trí Kim dừng đũa quay sang nhìn cô Hôm nay em lạ lắm Đã xảy ra chuyện gì sao Không có Làm gì có chuyện gì chứ Tôi lại không thấy như thế Thái độ của em khác hẳn thường ngày Không phải đang tính kế để ly hôn đấy chứ Em không có Anh mau ăn đi Cường vội vàng cầm bát cơm trên tay Nhanh chóng lạng tránh ánh mắt của Trí Kim Hắn cũng không thêm gì nữa Tiếp tục dùng bữa Nén tiếng tở vào khi nãy quả thực có chút sợ hãi Cô không nghĩ hắn nhận ra nhanh như thế Khi nãy chỉ kiềm có nhắc tới chuyện ly hôn Chuyện mà cô suýt chút nữa đã quên Bây giờ nhớ lại cô không biết bản thân Nên quyết định như thế nào Mọi thứ dần trở nên mông lung Không còn rõ ràng như trước Cô tự hỏi Chuyện ly hôn tính thế nào tiếp theo Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng Kiều ăn trở về phòng riêng Thay bộ đồ đang mặc trên người Bằng một bộ đồ khác Cô nằm dài trên giường Đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà Với đầu óc trống rỗng Cô hiện giờ chỉ đang chờ đợi một người Chờ đợi mà không suy nghĩ thêm điều gì khác Chí Khiêm không về phòng Cùng với Kiều Ân Hắn đến phòng Bảo Bảo thăm thằng bé một lát Đậy cửa bước vào trong Chí Kim thấy Bảo Bảo đang chơi Với mấy món đồ hắn mua Thằng bé ngồi chơi cùng với Bảo mẫu Rất ngoan, không có chút quậy phá Hắn ra hiệu cho bảo mẫu rời đi Rồi tới chỗ bảo bảo Vẫn còn chơi sao a bố đến Thầy bố hai con mắt bảo bảo sáng rực lên Nó bỏ đống đồ chơi sang một bên Chạy tới ôm chầm lấy bố Chỉ khiêm dàn tay ôm bảo bảo trong lòng Rồi bế nó ngồi lên đùi Con chơi chán mấy thứ này chưa Chán rồi thì để bố mua cái khác cho Không cần đâu bố Con còn nhiều thứ đồ chưa chơi lắm Mẹ đâu rồi bố Mẹ đang ở trong phòng đấy. Bảo Bảo cực đầu mấy cái rồi ngẩn lên nhìn bố nó. Bố ơi, lát nữa con tặng cho mẹ cái vòng mà bố con mình làm nha. Được, nếu tặng thì mẹ con sẽ vui hơn đấy. Vâng, con biết rồi. Chiếc khiêm xoa nhẹ đầu Bảo Bảo hắn bỗng nhớ ra một chuyện liền cúi đầu nói nhỏ. Bảo Bảo con đưa cho bố cái bút hôm trước bố cho con đi. Dạ. Bảo Bảo nhanh chóng đi tới chỗ bàn học, lấy ra một chiếc bút máy đưa cho chí Khiêm. Dạ đây, mỗi lần con đi với cô Tú Huyên, con có mang cái này theo không? Dạ có, con luôn mang theo như lời dặn của bố. Tốt, bây giờ bố sẽ lấy lại cái này, con không cần phải đi với cô Tú Huyên nữa. Ngày mai cô ta rời khỏi nhà mình rồi. Con biết rồi ạ. Bảo Bảo cười tít mắt, nghe được chuyện này nó có vẻ rất vui. Dù sao nó cũng không có thiện cảm mấy với Tú Uy. Nó ngoan ngoãn nghe lời vì bố nó căng dặn. Bây giờ không cần tới chỗ Tú Uy. Nó cảm thấy vui hẳn. Chiếc khiêm căng dặn bảo bảo vài điều rồi mang chiếc bút máy rời khỏi phòng. Thứ trên tay hắn vốn là một chiếc máy ghi âm. Hắn đưa bảo bảo dự để ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa thằng bé và Tú Uy. Có máy ghi âm. Hắn dễ dàng kiểm soát mọi thứ cũng như biết được một vài chuyện Không phải tự nhiên mà hắn đưa túi về nhà sống Rồi để cho cô ta lại gần con trai của mình Bởi có những chuyện Người lớn không đề phòng trẻ con Trong tâm trí vẫn có suy nghĩ Trẻ con thì không biết gì Nên thẳng nhiên mà không nghi ngờ Chỉ khiêm cất chiếc bút Vào trong túi áo Hắn đi tới dậy cuối hành lang Đứng trước cửa phòng gõ nhẹ vài cái Không cần biết người bên trong cho phép hay không Hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào Tú Uyên nhìn thấy hắn, thái độ không còn hào hướng như trước. Cô ta tức giận ra mặt, lớn tiếng. Anh tới đây làm gì? Nhà tôi chẳng lẽ tôi không có quyền đó. Cô cũng nên biết thân biết phận, đừng ngảo tưởng vị trí của bản thân. Chí Khiêm đang nhắc nhở Tú Uyên. Cô ta đang dần đi quá giới hạn. Có những thứ hắn phải nhắc nhở ngay từ ban đầu, nếu không thì sẽ rất rắc rối. Đừng nói chuyện với Tú Uyên đúc đẩy. Hắn đang rất cố gắng để kìm nén Trong đầu hắn bây giờ còn nhớ tới Những chuyện mà Kiều ơn nói Người phụ nữ trước mặt Đã từng hài con trai hắn Khi nó chuẩn bị chào đời Chỉ khiêm sức chặt tay Kìm nén tâm tình đang phẫn nộ Hắn vẫn đứng đầy cố gắng vì một chuyện Giúp việc nói của không ăn cơm Cô định bỏ đói bản thân sao Tú Yên quay mặt sang hướng khác Làm vẻ giận dỗi Khi nãy thấy cảnh hắn ôm ấp Kiều ơn ở dưới Trong lòng con rất bực tức. Trí Kim đã nhắc nhở vị trí của cô ta. Nhưng dường như cô ta không mấy đệ tâm. Thú Yên chọn cách im lặng. Cô ta cứ nghĩ. Chỉ cần bản thân mình làm lớn mọi chuyện. Trí Kim vẫn sẽ chiều theo ý. Nhưng mọi chuyện bây giờ. Không như cô ta mong muốn. Trí Kim đối xử tốt với cô ta. Từng bảo vệ cô ta cũng chỉ vì bản thân nợ cô ta. Còn chuyện đưa về đây sống chung. Không phải muốn cô ta làm thân với bảo bảo. Để trở thành mẹ kế của nó Chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi Tú Yên là một người rất cẩn trọng Không những thế cô ta còn có mẹ hắn chống lưng Chuyện của bà năm trước Hắn muốn tìm hiểu kỹ lại Nhưng lại gặp quá nhiều rắc rối Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện 4 năm xa chồng Được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh